Chú Thị nói, cũng không có gì đại sự. Chính là gần nhất trên đường có không ít người cũng học hứa ra bán rau trộn dưa. Tuy nói hương vị không như vậy hảo, nhưng tiện nghi một hai văn tiền, vẫn là có rất nhiều người mua. Có chút đại tiểu lâu cũng bắt đầu chính mình làm rau trộn dưa, không hề từ hứa ra nơi này nhập hàng. Triệu Thập Thái Thái nói, đã nhiều ngày ngươi thúc thúc lần nữa điều chỉnh rau trộn dưa lượng, lại vẫn là có dư lại bán không ra đi. Triệu như hi một phách chán. Ta trong khoảng thời gian này bận quá, đem việc này cấp đã quên. Rau trộn dưa sinh ý làm lâu rồi, rất nhiều người học được sau đoạt sinh ý, hứa ra sinh ý liền sẽ kém xuống dưới. Hơn nữa thời tiết chẩm rãi biến lạnh, rau trộn dưa sinh ý tự nhiên sẽ không hảo. Thứ này, bán chính là tiên cơ, bán chính là mùa. Cho nên lúc trước hứa vĩnh lích do do dự dự, không dám đem sinh ý làm được kinh thành tới, chịu như hy trong lòng liền cảm thấy đáng tiếc. Hứa ra ban đầu còn hảo Nhưng hiện tại ở kinh thành thuê tòa nhà, hứa sùng văn ở học đường niệm thư cũng so ban đầu tiêu phí đại. nay sinh ý một kém, tạ thị trong lòng không chừng như thế nào lo âu đâu. Ta cấp thúc thúc thẩm thẩm suy nghĩ cái xảo hạt rẻ biện pháp. Chỉ là ban đầu hạt rẻ không thành thụ, liền không có cùng bọn họ nói. Người phái người đi theo bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ đừng có gấp. Chờ ta đem xảo hạt rẻ giống nhau mấu chốt nhất đồ vật tìm được, liền đi dạy bọn họ. Nghe triệu Như Hi nói như vậy, chú thị liền có chút tò mò. Nàng quản trong phủ nội trợ nhiều năm như vậy, mặc dù chính mình không tự mình động thủ nấu cơm, lý luận kinh nghiệm lại là không thiếu. Nàng có biết hạt rẻ thứ này, bởi vì quá lớn, sắc lại ngạnh, tưởng đem nó xảo thục là rất khó. Mọi người đều là đem nó cấp trưng thủ Trong lòng tuy tò mò, nàng cũng biết đây là bí phương, không hảo hỏi. Ngươi là như thế nào biết này đó phương pháp? Chu thị càng tò mò chính là cái này. Nàng cảm thấy nữ nhi sẽ đổ vật khó tránh khỏi quá nhiều điểm. Khi còn nhỏ ta dưỡng phụ mẫu ra cách vách ở một cái á bà, nàng đôi mắt nửa mù, ngày thường đều là sở soạn làm ra sự. Có một lần nàng không cẩn thận đem hòn đá nhỏ hôn hạt rẻ bỏ vào trong nồi xào, ta ăn qua, cảm thấy so chưng thục càng hương. Chịu như hy thuận miệng nói lung tung. Dưới tình thế cấp bách nàng còn không có đem dối cấp biên hảo. Tổn tại lo dịp lỗ hồng Nhưng cũng may chu thị vội vàng Chua sót nữ nhi trước kia ăn qua khổ Lại vui mừng với nàng thông minh Cảm thấy bình thường việc người khác không thèm để ý Nữ nhi lại xem ở trong mắt Ghi tạc trong lòng Còn cân nhắc tăng thêm lợi dụng. Nàng đắm chìm ở quả nhiên ta nhãi Con chính là thông minh tự hào Cũng không truy vấn những chi tiết này Có có khả năng hạ nhân sau Chịu như hy muốn làm gì đều thực dễ dàng Sao hạt rẻ yêu cầu Dùng đến thạch anh xa Triệu Như Hi chỉ cần phân phó Chu Xuân một tiếng, liền không cần quản Qua hai ngày, Chu Xuân liền đem nàng muốn đổ vật đưa đến trước mặt. Thạch anh xa chiếu nàng phân phó trọn lửa quá, lớn nhỏ giống nhau, đều là không có góc cạnh. Cô nương, là cái này không? Chu Xuân hỏi. Triệu Như Hi vừa thấy liền gật đầu, đúng là cái này. Nàng phân phó, người làm triêu Minh đưa đi lục tiêu viện phong bếp, làm lý tẩu tử đem nó rạc sạch, lại dùng ru xào hai lần lại đem rửa sạch sẽ phơi khô hạt rẻ bỏ vào đi xào. Đến nỗi như thế nào làm cho càng tốt ăn, làm nàng hảo hảo cân nhắc một chút. Chu Xuân liền đi. Chờ Triệu Như Hi từ huấn luyện trong ban đi học trở về, Chiêu Minh liền đưa lên tới một cái đĩa xào hạt rẻ. Triệu Như Hi lột ra tới ăn một cái, một phách chán, làm lý tẩu tử phóng đường tới xảo. Nàng ở hiện đại khi từng nghe người thuận miệng vừa nói, nói hạt rẻ rang đường dùng chính là thạch anh xa. Gặp qua cũng ăn qua trên đường bán hạt rẻ giang đường. Đến nỗi như thế nào dùng thạch anh sa đem hạt rẻ xào thụ, như thế nào thêm đường mới không dính nổi, này liền đến giữa lý tẩu tử này đó chuyên nghiệp nhân sĩ tinh tế cân nhắc. Chiêu Minh đều không mang theo nghi ngờ, hỏi cũng không hỏi trực tiếp lại hướng phòng bếp chạy. Cách nửa canh giờ, lại đưa lên tới một đĩa hạt rẻ giang đường. Chiêu Như Hi nếm nếm, lúc này mới gật đầu, thành, chính là cái này mùi vị. Đi đem lý tẩu tử gọi tới. 363 chương 363 tham. Chương 363 tham. Tuy rằng này hương vị không bằng đời trước ăn hạt rẻ ràng đường hảo, nhưng đại khái thượng sắp xỉ. Đến nỗi như thế nào cải tiến, đem hạt rẻ xào đến càng tốt ăn, phải dựa hứa ra người chính mình lại cân nhắc. Đại lý tẩu tử lại đây, triệu như hy làm nàng đem hạt rẻ ràng đường phải chú ý chi tiết nói, thưởng nàng mười lượng bạc, tống cổ nàng đi. Chính mình lấy bút đem chi tiết quy nạp tổng kết, lại đem Chu Xuân mua được thạch anh xa địa phương cùng nhau viết ở trên giấy. Ngày đó hồi kinh, ăn qua cơm chiều, triệu như hy liền mang theo một túi lý tẩu xào hạt rẻ đi hứa ra. Khi tỉ nhi, hứa vĩnh lích một nhà đang ở ăn cơm, nhìn đến triệu như hy tới liền vui sướng không thôi. Ta trong khoảng thời gian này bận quá, cũng chưa không đến thăm thuốc thuốc thầm thầm. Triệu như hi ấy này nói, Chúng ta đều biết, Ngươi hiện tại vội đến liền thư viện cũng chưa không đi, còn phải bị thư viện thôi phu tử buộc bối thư, đáng thương hải tử. Tạ thị đầy mặt chịu mến mà nhìn triệu như hi xem, đều gầy. Triệu như hi cậu không đề cập tới này cha nhi. Còn có, nàng cũng không gầy. Nàng chỉ là lại trường cao. Gần đoạn thời gian sinh ý như thế nào? Nàng nói sang chuyện khác. Khá tốt. Có các ngươi trong phủ thường xuyên chiếu ứng cũng không có đuôi mù người tới khó xử chúng ta. Sinh ý làm được khá tốt. Hứa Vĩnh Lích cười nói. Đây là sợ nàng lo lắng, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu đâu. Thấy bọn họ đã ăn xong rồi tính toán thu chén, triệu như hy lấy ra kia túi hạt rẻ, nếm thử. Nếu là hương vị hảo, các ngươi có thể bán hạt rẻ. Tạ thị còn tưởng rằng triệu như hy lại mang theo điểm tâm cho bọn hắn, đang muốn đẩy từ, nghe được triệu như hy lời này. Cầm một viên hạt rẻ nếm nếm. Nàng còn chưa nói lời nói, liền nghe hứa tuyết oa mà một tiếng kêu lên, hảo hảo ăn à, lại hương lại ngọt. Nói, dối tay lại ở trong túi cầm một viên. Loại này đồ ăn vặt, hứa vinh lích từ trước đến nay là không ăn, cũng chính là nghe song triệu như hy câu nói kia mới nếm một viên. Lúc này thấy thê tử cùng nhi nữ đều nói tốt ăn, hắn liền nhìn về phía triệu như hy, này hạt rẻ ngoại ra tỏa sáng chẳng lẽ là dùng du xào ra tới. Lúc này ép du kỹ thuật không được, dù là thực quý giá. Hạt rẻ như vậy sáng bóng, còn không biết dùng nhiều ít du. Chính mình ngẫu nhiên ăn ăn một lần không quan hệ, nhưng nếu là dùng để làm buôn bán, phải suy xét phí tổn vấn đề. Chịu như khi đem chính mình viết kia tờ giấy lấy ra tới, đưa cho hứa Vinh Lích, thúc ngươi xem, dùng chính là cái này biện pháp. Hứa Vinh Lích tiếp nhận tới nhìn kỹ, trừ bỏ không biết chữ tạ thị. Hứa Sùng Văn cùng Hứa Tuyết đều tiến đến hắn bên người xem cái kia phương thuốc. Hứa Sùng Văn nhìn lướt qua, phát hiện có giống nhau chính mình xem không hiểu đồ vật, không khỏi hỏi, thạch anh xa là thứ gì. Hứa Vĩnh Lích cũng ngẩn đầu lên nhìn phía triệu như hy. Thanh Phong đúng lúc đưa lên nàng dẫn theo hai túi thạch anh xa. Chính là loại này cục đá, không quý, có thể lặp lại sử dụng. Chu quản gia mua cục đá địa phương ta đã viết trên giấy. Người đi mua thời điểm. Muốn chọn loại này lớn nhỏ giống nhau, không có góc cạnh. Triệu Như Hy chỉ vào một cái túi nói. Bất quá các ngươi ở xào hạt rẻ trước, còn phải trước đem thạch anh xa xào thủ. Cái này trong túi chính là xào thủ cục đá. Nàng lại chỉ chỉ một cái khắc túi, sao cục đá biện pháp cũng viết trên giấy. Bất quá này chỉ là thô sơ giản lược biện pháp, các ngươi nhìn xem nơi nào không ổn có thể cải tiến cải tiến. Tỷ như đường trắng tương đối quý. Các ngươi có thể thử xem kẹo mạch nha, vị không đủ phong phú, có thể thêm một chút muối á gì đó gia vị đi vào thử xem. Hạt rẻ rang đường ăn là ngọt khẩu, kỳ thật ở xào thời điểm là muốn thêm một chút muối. Đến nỗi mặt khác gia vị liền không cần. Triệu Như Hi nói như vậy, là vì dẫn dắt bọn họ xào ngũ vị hương hạt dưa, đậu phộng gì đó. Thạch anh Sa có thể xào hạt rẻ, tự nhiên cũng có thể xào hạt dưa, đậu phộng. Hiện đại đậu giang cửa hàng. Chúng loại không cần quá phong phú. Hứa Vĩnh Lích làm một cái không lớn ăn đồ ăn vật nam nhân, vừa mới bắt đầu còn không có nhìn đến thứ này thương cơ. Hắn cảm thấy hiện tại trên đường đầy đường đều là sinh hạt rẻ, mua chút về nhà chính mình trưng một trưng liền có thể ăn. Ai còn nguyện ý tiêu tiền đi mua này mắt thấy không có khả năng tiện nghi hạt rẻ răng đường. Nhưng hắn nhìn đến hứa tuyết giống như con hamster nhỏ, một viên tiếp một viên ăn được hoàn toàn rừng không được tới. Hứa sùng văn bắt đầu còn bận tâm triệu như hi, không muốn rôi tay đi lấy, chờ nhìn đến kia túi không nhiều lắm hạt rẻ mắt thấy thiếu đi xuống, hắn cũng nhịn không được gia nhập ăn hạt rẻ hàng ngũ. Tạ thị ngày thường tiết kiệm, có thứ tốt chính mình luyến tiết ăn, nhưng thu thập chén đuối trở về, nhịn không được cũng đi bắt hai viên. Lại nghĩ vậy hạt rẻ hoàn toàn có thể cho bán rau trộn dưa sạc bán ra, không cần gia tăng bất luận cái gì bán phí tổn. Hứa vinh lích đôi mắt liền sáng lên. Hảo! Nếu là này sinh ý có thể làm, thúc vẫn ấn rau trộn dưa tỷ lệ cho người chưa làm. Hắn nói, chịu như hy xua xua tay, thúc, ngươi cũng biết ta hiện tại không thiếu tiền. Lại nói này đó biện pháp đều là ta nghe tới, hôm qua cái ăn chừng hẳn rẻ, cảm thấy không đủ mùi vị, liền làm Bắc ninh tiểu viện đầu bếp nữ thử thử. Này phương thuốc cũng không được đầy đủ, đến lúc đó còn phải các ngươi nhiều hơn cải tiến. Lấy chúng ta quan hệ. Ngài cũng đừng cùng ta khách khí. Cứ việc biết nàng kiếm đồng tiền lớn, mua điền trang, mặt tiền cửa hiệu, tòa nhà, nô buộc, nhưng trong khoảng thời gian này hứa Vĩnh Lích mỗi tháng vẫn là đúng hạn đem tiền lời chia làm cho nàng. Mỗi tháng cầm hứa tuyết chuyển cho nàng mấy chục lượng bạc, nhớ tới hứa Vĩnh Lích mỗi ngày thức khuya dậy sớm, triệu như hy trong lòng liền không phải tư vị. Người liền như vậy kỳ quái cùng mâu thuẫn. Nếu hứa Vĩnh Lích cảm thấy nàng có tiền, không hề đem chia hoa hồng cho nàng, Triệu Như Hy trong lòng tất nhiên không thoải mái, cũng sẽ không lại đem tân phương thuốc cho hán, nhưng hứa Vĩnh Lích thật đem tiền phân cho nàng, nàng trong lòng lại băn khoăn. Kìa không thành. Quan cái này cái gì thạch anh xa, không ai để điểm, đó là cả đời đều nhớ không nổi. Chỉ cần bảo mật làm tốt lắm, người khác cũng học không đi. Đây là độc nhất vô nhị bí phương. Thuốc cũng không thể lấy không người bí phương. Cuối cùng Triệu Như Hy cùng hứa Vĩnh Lích đẩy nửa ngày, tạ thị nói. Được rồi, nếu hy tỉ nhi không muốn thu này tiền, ngươi liền lưu lại đi. Chờ về sau nàng thành thân, ngươi nhiều cho nàng thêm trang chính là. Hứa vĩnh lít lúc này mới không lên tiếng. Triệu như hi trước khi đi thời điểm, nhắc nhở nói, thúc, ngươi còn có thể xào hạ dưa, đầu phộng thử xem. Hứa vĩnh lít ngần người, gật đầu nói, hảo. Hứa tuyết thấy triệu như hy ra cửa, đi theo chạy trốn đi ra ngoài, ta đưa đưa tỷ tỷ Đi theo triệu như hi đi ra ngoài, nàng dịu dít, tỉ, ta tân thoại bản bán đi. Ta học bộ dáng của ngươi cùng cái kia trưởng quầy nói giới, cắn chết muốn trướng giới, hắn thật cho ta chướng giới đâu. Thật sự a quá lợi hại. Nghe được triệu như hy tán thưởng, hứa tuyết một đôi mắt to tức khắc cười thành trăng non, tỷ đệ nhất buồn thoại bản, ta đã được hai lượng bạc. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Hào hào viết, tỷ chờ ngươi trở thành đại văn hào. Triệu Như Hi Cổ Vũ nói, Ấn, ta nhất định hảo hảo viết. Tỷ ngươi không biết, cha ta gặp người liền khen ta, đều khen đến ta ngượng ngùng. Nhà mình nữ nhi còn tuổi nhỏ liền kiếm lời, còn không phải thê hoa dệt vải hoặc làm ăn vật thực, mà là viết thoại bản loại này văn nhã việc, hứa vịnh đích đắc ý không được. Trong khoảng thời gian này gặp người liền khen, quả thực thành huyện nữ cùng ma. Nhớ tới cái kia hình ảnh, Triệu Như Hi liền không nhịn được mà bật cười. Nàng vô vô hứa tuyết bả vai, bình tĩnh, thói quen liền hảo. 364 chương 364 tiêu lệnh diễn, ta chịu ủy khuất. chương 364 tiêu lệnh diễn, ta chịu ủy khuất. Chịu như hi cũng không phải là bị ủy khuất còn nhẫn đục phụ trọng, cái gì đều chính mình khiêng chủ nhân. Sáng sớm hôm sau nàng khiến cho thành Phong đem ước nói tờ giấy đưa đến tiêu lệnh diễn ở Bắc Ninh cái kia trong tiểu viện. Chờ nàng giữa chưa thay ngựa xe, sửa lại trang phục. Từ mã ngõ thời lai xe, mang theo đồng dạng đổi quá trang thanh phong đi tiểu việc khi, tiêu lệnh diễn đã ở nơi đó chở. Vừa vào cửa, triệu như hy miệng liền bắt đầu bá lạp bá lạp, vì ngươi, ta nhưng bị thái tử cấp theo dõi. Phái người tới huấn luyện ban khai giảng điển lễ thượng gây sự không nói, hắn còn tìm hai môn mặt ngoài phong cảnh, nội bộ xấu xa việc hôn nhân, làm bà mối tới cửa tới cầu hôn. Nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi. Chuyện này, ngươi không thể mặc kệ. Tiêu lệnh diễn chú ý Triệu Như Hi, nhưng cũng không có khả năng phái người 12 cái canh giờ nhìn chầm chầm nàng. Loại này cách làm quá không tôn trọng Triệu Như Hi, không nói Triệu Như Hi biết sau hậu quả rất nghiêm trọng, đó là chính hắn trong lòng kia quan đều không qua được. Hắn phái người áo xám đều là xa xa đi theo Triệu Như Hi, để ngừa người khác khi dễ Triệu Như Hi thời điểm hắn không biết, như thế mà thôi. Ba mối tới cửa cầu hôn việc, hắn thật đúng là không biết. Sao lại thế này? Ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Hán nghiêm túc nói. Triệu như hy đem lưu tông diệu việc cùng chính mình suy đoan nói. Ta vốn di tưởng cầu phát dục Kiếm tiền cũng là lặng lẽ vào thôn, đánh mộc thương không cần. Nhưng hiện tại thái tử nhìn chầm chầm ta, ta xưởng bí mật liền rất khó bảo vệ cho, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện manh mối Nàng quán quan nói, ta kiếm tiền đều nhưng đều vì ngươi. Hiện tại muốn như thế nào, ngươi xem làm đi. Chuyện này giải quyết không được, chúng ta liền không làm, mục tiêu quá lớn. Yên tâm, ta sắp tới liền sẽ cấp thái tử tìm chút sự làm, làm hắn không nhàn hạ cùng ngươi không qua được. Tiêu lệnh diễn nói, mặc dù không biết cầu hôn việc, hắn cũng sẽ cấp thái tử tự tìm phiên phức. Thái tử phái người đi huấn luyện lớp học quái dối, nhưng suốt hắn nghịch lân. Hành bá, dù sao ngươi nhớ rõ, ta vì các ngươi, chịu đại hủy khuất, chờ các ngươi về sau thành công. Đừng quên phong ta cái cao một chút tức vị, tốt xấu tới cái hầu tức gì. Bá tước mất mặt, bá tước dưới càng không ý nghĩa. Hệ thống, gì, lời này như thế nào nghe rất quan hay Ta tận lực tranh thủ. Yên tâm, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu người. Tiêu lệnh diễn nói. Nữ hầu ra gì, hắn thật không cảm thấy có gì tốt. Chẳng lẽ là nữ nhân này còn muốn nhận thượng mấy cái nam sủng không thành. Dưỡng ra sống tạm rất mệt. Nữ nhân tổng vẫn là cần phải có cái ra Hắn cảm thấy giống chấn nam vương phủ lão vương phi như vậy liền rất không tồi Địa vị cao cả Đó là trong cung hoàng hậu phi tử dễ dàng cũng không dám cho nàng khí chịu Càng không cần phải nói ngoài cung Vật liệu thép người nghiên cứu đến thế nào Vừa rồi tranh công chỉ là nhân tiện Đây mới là triệu như hy ước tiêu lệnh diễn gặp mặt nguyên nhân chủ yếu Nàng xưởng khởi công Thực mau là có thể chế tạo ra một đám linh kiện Nhưng mấu chốt linh kiện còn không có tin tức. Tiêu lệnh diễn tử trong lòng ngực móc ra một cái cầm túi, đem cầm túi mở ra, đảo ra mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất, tài chất bất đồng lò so tới, ngươi nhìn xem. Triệu như khi đem lò so cầm lấy đến xem, dùng tay kéo rưỡi một chút, hỏi, ngươi thử qua sao? Thử qua, tính năng các có ưu khuyết. Tiêu lệnh diễn cầm lấy lò so, kỹ càng tỉ mỉ mà giảng từng người sử dụng tài chất cùng ưu khuyết điểm. Sau đó hắn lấy ra một cái Cái này dùng để làm chung tốt nhất Hành Chịu như hy đối tiêu lệnh diễn trình độ tự nhiên là thực kiên tâm Nàng từ tay háo túi móc ra một chương giấy Đưa cho tiêu lệnh diễn Kích cỡ ở chỗ này Ngươi làm ra tới sau cũng không cần lấy tới cấp ta Trung linh kiện làm tốt sau ta sẽ chuyển tin cho ngươi Ngươi phải ngươi tới lấy Ngươi đem mấy thứ này vận đến phía nam gọi ngươi lắp giáp Trung đầu gỗ sắc ngoài cũng từ ngươi tìm người làm Tốt nhất làm thành âu thức, khắc lên tiếng Anh, đóng gói thành hàng hải ngoại bộ dáng lại vận trở về làm phó vân lãng bán ra. mắt khác đồ vật còn hảo, chung loại này lợi nhuận kết xù hàng xa xỉ cũng không phải là triệu như hy loại này căn cơ quá thiện người có thể chơi đến chuyện Vẫn là cầm đi thay hình đổi dạng, làm phó vân lãng ra mặt bán, hấp dẫn lửa đạn, thuận tiện giúp nam chủ chế tạo nhân sinh người thắng nhân thiết đi. Nam chủ chính là có nam heo quang hoàn. Mặc kệ lửa đạn có bao nhiêu mánh đều không thể trở thành phá hôi. Loại người này thật sự là quá chỗ hữu dụng quá dùng tốt. Tiêu lệnh diễn nhìn không được cười rộ lên, khen ngợi mà chiều triệu như hy dơ ngón tay cái lên, ngươi cái đứa bé lanh lợi nhi. Triệu như hi kế hoạch cùng hắn không như mà hợp. Đó là, triệu như hy rào rạt đắc ý. Xem nàng này xú thí hình dáng, tiêu lệnh diễn tâm ngứa, đặc biệt tưởng vươn móng heo, vô vô nàng đầu, xoa xoa nàng gương mặt. Bất quá biết nữ nhân này không dễ trọc, dễ dàng tắt bao, hắn đem trong lòng điểm này ngo ngue rục dịch cưỡng chế đi xuống. Ta thuộc hạ phát hiện một chỗ tòa nhà, ngầm kiến bí thất. Ta làm cho bọn họ đem liền nhau tòa nhà cũng mua, ở bí thất nơi đó đánh cái địa đạo, làm hai nơi tòa nhà tương thông. Tiêu lệnh diễn tiếp tục nói, ngày mai cái ta làm người đem trong đó một chỗ bắt được lý người trong nơi đó bán ra, giá cả tiêu chí đến cao một chút. Ngươi nhớ rõ làm người đi tìm lý người chồng, đem kia chỗ mua. Về sau làm tốt linh kiện ngươi liền đặt ở kia tòa nhà nhà kho, ta sẽ làm người thông qua địa đạo đi nhà kho đem chung linh kiện dọn đi. Thực hảo! Triệu như hy thực vừa lòng tiêu lệnh diễn biểu hiện. Này nam nhân tính cách thác liệt, miệng xú, nói chuyện nghẹn không chết người. Nhưng hắn năng lực cường, tư duy kín đáo, nói chuyện làm việc có thể đuổi kịp nàng ý nghĩ. Hiện tại thứ này sửa lại kiếp trước gái nghẹn người tật xấu, thủ hạ còn có một đám có khả năng thả trung tâm tử sĩ, như vậy chiến hữu liền rất dùng tốt. Bọn họ cường cường liên thủ, xoát khởi cái này phó bản tới không cần quá thuận tay. Hai người lại thương lượng một chút chi tiết, lúc này mới từng người rời đi. Tiêu lệnh diễn động tác quá nhanh, qua hai ngày, thái tử ở trên triều đỉnh đã bị người buộc tội, nói hắn hành sự lười biếng, không tư tiến thủ. Thái tử trong lòng buồn bực, Hạ chiều sau cũng không đi nhà môn, chạy đến một chỗ tiểu viện ôm tiểu quan nhi uống rượu, lại bị người gặp được, thượng số con. Hoàng thượng giận dữ, đối thái tử thất vọng tới rồi cực điểm, gian dạy thái tử một hồi, chỉ cái tỉnh ngoài sai sự làm hắn đi làm. Thái tử cùng ngày liền ly kinh. Triệu như hy này vốn dĩ chính là việc nhỏ, thái tử cũng là nhàn đến nhàm chán mới làm người ta khó khăn nàng một chút. Lúc này hắn sức đầu mẹ chán, Úc còn không mang nổi mình Úc. Nơi nào còn có thể lại trả thù nho nhỏ Triệu Như hi Thái tử ly kinh, hắn cấp dưới cũng một đám kẹp chặt cái đuôi là người, không dám tiếp tục quậy cái gì chuyện xấu. Mặc dù này một trận phiền thoái qua đi, thái tử cùng hắn cấp dưới cũng không có khả năng lại nhớ đến Triệu Như Hy, việc này liền tính đi qua. Triệu Như Hy thế giới rốt của cán tĩnh, có thể hảo hảo vội chính mình. An Châu tỉnh khai ban sau, cách 10 ngày sau mặt khác tỉnh huấn luyện ban cũng lục tục khai lên. Triệu như hy hợp lý an bài thời gian, tuy rằng bận rộn, lại cũng vội trùng có tử Nàng còn lợi dụng buổi sáng thời gian học xong cưới ngựa. Nói này nhanh nhẹn hoàn thật sự dùng tốt, cao vệ cường chỉ chỉ điểm nàng hai lần, triệu như hy liền đem ngựa nhi kỵ đến lưu lưu. Cũng may nàng thông minh tuyệt đỉnh nhân thiết sớm đã thâm nhập nhân tâm, loại này yêu nghiệt biểu hiện vẫn chưa khiến cho đại gia hoài nghi. Đại gia chỉ là tán thưởng một câu, cô nương thật là quá thông minh, vô luận chuyện gì. Vừa học liền biết, 365 chương 365 có ý kiến. chương 365 có ý kiến. Bác Ninh Sưởng, Lý Thợ Rèn Tiểu Nhi Tử Lý Tứ Lenken một tiếng đem một cái làm tốt linh kiện ném tới linh kiện đôi, lau lau hãn, tiến đến hắn tam ca bên người nhỏ giọng lầu bầu nói, ta chưa thấy qua làm như vậy đồ vợ. Làm cái gì cũng không cùng chúng ta nói, chỉ lo cấp cái đồ làm chúng ta chiếu làm. Chúng ta trong lòng không đế. Như vậy sao có thể làm được ra thứ tốt? Hắn miệng lại hướng cách vách nô nô, còn phải cái mụ la sát tới giám sát chúng ta. Việc này làm, thật làm người khó chịu. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị lý thợ rèn một cái tắt chụp ở chán thượng. Nói hiệu nói vượn cái gì? Người lại vô nghĩa, tin hay không lão tử bẩm báo chu quản ra làm hắn đem người đá ra xưởng đi. Hắc hắc, cha, ta cũng liền tùy tiện nói nói, tùy tiện nói nói. Lý Tư chạy nhanh hướng hắn cha cười mịa. Nói giỡn, ở chỗ này làm việc, tiền công có thể so ở bên ngoài nhiều hơn, còn không cần ứng phó khách nhân, cũng không cần lo lắng sinh ý không tốt. Mỗi ngày làm công thời gian cũng là có đúng giờ. Tuy không quá nhàn dối, lại cũng không tính mệt. Mỗi tuần còn có một ngày tuần hưu, có thể so chính bọn họ khai thợ rèn phô mạnh hơn nhiều. Phải biết rằng khai thợ rèn phô là hàng năm vô hưu. Có đôi khi khách nhân thúc dục hóa thúc dục đến cấp, Thức đêm làm việc cũng là thường có sự. Nơi này trừ bỏ yêu cầu nghiêm khắc chút, làm được không hợp tiêu chuẩn còn phải bị kêu họ phùng nữ nhân nói, liền không có cái gì không hài lòng. Bọn họ tới ngày ấy, Dương Đại Hưng quản sự nhưng cho bọn hắn nghiệm kêu cái gì đều lệ chế độ, chỉ cần không trái với sưởng quy định, có thể ở bảo đảm chất lượng dưới tình huống vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mỗi tháng còn có một hai đến 3 lượng không đợi tiền thường đâu. Đương nhiên, không đủ tiêu chuẩn linh kiện nhiều cũng là phải bị khấu tiền công. Như vậy tưởng tượng, Lý Tứ chạy nhanh đứng lên, tiếp tục đi làm việc. Lý Thợ Gen nhìn chung quanh một chút nhà ở, phát hiện mỗi người đều ở nghiêm túc làm việc, Lý Tứ lời nói mới rồi hẳn là không ai nghe được, hắn lúc này mới yên lòng. Chờ buổi tối ăn cơm xong, hắn đem bốn cái nhi tử đều gọi vào chính mình trong phòng, nghiêm túc nói, hôm nay lao tư những lời này đó, sau này ai cũng không thể lại nói. Sường nếu là có người nghị luận chuyện này, Các ngươi cũng pha trò qua đi. Lao Tứ nói gì đó lời nói. Lý Lao Đại cùng Lý Lao Nhị đều không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Lý Lao Tứ thấy Lao Cha cùng Tam Ca không giúp hắn nói chuyện, chỉ phải đem hắn buổi chiều lời nói lặp lại một lần. Hắn còn vì chính mình biện giải, vốn dĩ chính là sao? Trước kia chúng ta vô luận làm cái gì, ở ban đầu đúc kim loại phía trước liền trong lòng hiểu rõ. Làm như vậy ra tới đồ vật mới có thể bảo đảm hảo. Nhưng hiện tại chủ nhân gì đều không cùng chúng ta nói, chỉ ném cái đồ lại đây, chỉ làm chúng ta chiếu như vậy làm. Cái này sao được? Nếu là làm biến dạng đâu? Kia không phải có người giúp đỡ chúng ta kiểm tra sao? Lý Lão Nhị nói. Kiểm tra đó là xong việc. Xong việc lại nói không đủ tiêu chuẩn quản cái gì dùng. Trước đó nói rõ ràng không phải càng tốt. Lý Lão Tứ phản bác. Đại gia kỳ thật đều biết Lý Lao Tứ đối điểm này vì cái gì như vậy có ý kiến. Ở bọn họ phụ từ 5 người, Lao Tứ làm thợ rèn thiên phú tối cao, ở mười mấy năm thợ rèn kiếp sống, hắn làm được đồ vật nhiều lần bị khách nhân khích lệ. Có chút khách nhân đến trong tiệm tới định đao kiếm, đều chỉ tên kêu Lao Tứ làm. Cũng bởi vậy, Lý Lao Tứ liền có chút phiêu, đi vào xưởng sau cũng không đem kêu bản vẽ thượng kích cỡ đương hồi sự. Hắn cảm thấy bằng chính mình trình độ. Xem một cái liền biết như thế nào làm. Nhưng chờ hắn làm ra tới, Phùng Thị một kiểm tra, liền nói hắn làm đều là phế phẩm, làm hắn hảo hảo sửa lại. Lý Lao Tư không phục, một lần nữa lại làm sao lại bị phán vì không đủ tiêu chuẩn. Lao Tư tính tình vốn là không tốt, tuy nói mới tới chợ đến không dám cùng Phùng Thị cãi nhau, nhưng cũng hung hăng mà sặc nàng rất nhiều lần. Cũng may Phùng Thị không cùng hắn so đo, so việc cũng không cáo trạng. Chỉ là nên phán không đủ tiêu chuẩn thời điểm làm theo phán không đủ tiêu chuẩn. Cho nên Lý Lao Tứ tuy là bọn họ phụ tử 5 người Trung Thiên Phú tốt nhất, tay nghề tốt nhất, hiện tại lại thành phế phẩm nhiều nhất người, khó trách hắn trong lòng như thế nào đều không thoải mái. Lý Thợ rèn từ trong miệng móc ra cái tẩu, trên mặt đất gó gõ, đối Lý Lao Tứ nói, được rồi, ta kêu các ngươi tới, chính là vì này nói sự. Mọi người đều an tính lại, nhìn về phía Lao Cha. Lý thợ rèn ngẩn đầu lên, nhìn Lý Tứ, đầy mặt nghiêm túc, lao tứ, ngươi làm ẩm ý lâu như vậy, liền không hảo hảo ngẫm lại vì sao chủ nhân chỉ cấp kích cỡ, không cho chúng ta biết làm chính là cái gì sao. Lý lao tứ ngẩn người, nhất thời không nói gì. Lý thợ rèn đầy mặt thất vọng, vốn dĩ ngươi thiên phú cao, ta đối với ngươi kỳ vọng còn rất cao, hy vọng trong nhà có thể ra một cái danh thợ rèn. Nhưng hiện tại hắn lắp đầu, không có nói thêm gì nữa. Lý Lao Tứ không phục hiện tại làm sao vậy? Ta hiện tại cũng là trong nhà chế tạo thiết cụ tốt nhất cái kia đi. Kìa có ích lợi gì? Gặp chuyện bất động đầu vóc. Lý thợ rèn hận sắc không thành thép. Ngươi ngắm lại, ngươi cẩn thận ngắm lại, nhìn xem có thể hay không suy nghĩ cẩn thận. Cái này không riêng Lý Lao Tứ, đó là mặt khác ba cái huynh đệ cũng suy tư lên. Bọn họ không niệm quá thư, từ có thể lấy đến động thiết chú y khởi liền giúp trong nhà làm nghề ngội làm việc cơ bản thuộc về đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt kia một loại. Bình thường nhiều nhất cân nhắc một chút như thế nào mới có thể đem thiết cụ đánh đến càng tốt, mặt khác hoàn toàn không đi tự hỏi. Lý Lao Tứ chỉ là không thèm nghĩ. Như vậy một nghĩ lại, hắn liền so các vinh trưởng muốn có vẻ đầu góc linh hoạt. Hắn nhìn về phía phụ thân nói, chẳng lẽ, nàng phải là một loại kiểu mới dạng đồ vật. Lý Thợ Rèn rất là vui mừng. Hắn gật gật đầu nói, đúng là như thế. Cho nên nàng chỉ cấp kích cỡ, không cho chúng ta biết làm chính là cái gì, sợ chính là có người thấy lợi quên nghĩa, trộm đem mấy thứ này bộ dáng bán cho người khác, kiếm chắc lợi nhuận kết sủ Mà chủ nhân cho chúng ta như vậy phong phú tiền công, muốn chính là giữ kín như bưng. Hắn chỉ vào lý lao tứ, cho nên đừng làm cho ta lại nghe được ngươi hoán giận chủ nhân nói. Về sau một khi có người tiết lộ bí mật, không chuẩn ngươi chính là cái thứ nhất bị hoài nghi. Ai kêu ngươi ngày thường đầy bụng bực tức, còn đối chủ nhân cùng nàng phái tới giám sát chúng ta người bất mãn đâu. Lý Lao Tứ nhấp chặt miệng, không có lên tiếng. Sau một lúc lâu hắn mới hóng thanh hóng khi nói, ta đã biết. Ngày này buổi chiều, Triệu Như Hi đem huấn luyện ban khóa thượng xong chính hồi lục tiêu viện nghỉ tạm thời điểm. Chu Xuân đúng lúc mà để ra một cái hộp đồ ăn tiến vào, đem bên trong điểm tâm lấy ra tới phóng tới Triệu Như Hi trước mặt. Cô nương, này đó điểm tâm ngài nếm thử. Hắn chịu tiền đa đa chi thác, lại được triệu như hy phân phó mua đầu bếp làm điểm tâm, đem thôn trang thượng kho hàng lương thực tiêu hao rớt, cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn thu xếp chuyện này. Hắn không đem đầu bếp an trí đến thôn trang thượng, mà lại an trí ở cách vách xưởng một cái có phòng bếp nhỏ trong viện. Như vậy phương tiện ở triệu như hy nghỉ tạm đương khẩu, đưa lên nóng hầm hập điểm tâm làm nàng nhấm nháp xác định. Vốn dĩ hắn làm đại quản gia, là không cần làm loại này cụ thể sự tình. Dao đái cấp phía dưới người là được. Nhưng ba chỗ xưởng vận chuyển đều bình thường, mặc dù có chút vấn đề nhỏ, đều từ xưởng quản sự xử lý. Chu Xuân lại cảm thấy điểm tâm này là đại sự, cho nên liền đem tâm tư nhiều đặt ở cái này phía trên. 366 chương 366 thử một lần. Chương 366 thử một lần. Triệu Như Hi buông chung trà, trước nhìn nhìn điểm tâm vẻ ngoài, lại cầm lấy tới nhấm nháp một chút, hỏi hỏi cách làm. Lát đầu, cách làm quá rừng già, không dễ đại lượng chế tác, bảo tồn thời gian không giải một khi bán không ra đi cũng chỉ có thể lãng phí. Lại là lời này, Chu Xuân cũng biết triệu như Hi yêu cầu, lần nữa phân phó đầu bếp ấn yêu cầu đi làm. Bất đắc dĩ đầu bếp sẽ cũng cứ như vậy, còn nghĩ nếu chính mình làm điểm tâm hương vị hảo có thể được chủ tử coi trọng, được đánh thưởng cũng không nhất định, bởi vậy ở tận lực dựa sát yêu cầu cơ sở thượng. Vẫn là làm chính mình sở trường nhất điểm tâm dâng lên tới. Chu Xuân trước kia cũng ăn qua không ít điểm tâm, phần lớn là dùng mặt, gạo nếp làm thành. Lấy gạo tẻ làm chủ yếu nguyên liệu trừ bỏ những cái đó dùng hỏa nướng làm tiểu bính tử, thật đúng là không có gì điểm tâm là có thể đạt tới triệu như Hy yêu cầu. Cho nên hắn cũng không có quá mức khó xử những cái đó đầu bếp. Nhưng dùng gạo làm được tiểu bính tử, cô nương vẫn là cảm thấy không hài lòng, cảm thấy loại này mẹ bánh lại làm lại ngạnh cùng mặt bánh ở cạnh tranh thượng không chiếm ưu thế, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn bán ra khả quan số lượng. Chu Xuân thật sự cảm thấy đầu trọc. Triệu như hy vốn định tiếp thu ý kiến của chúng, tìm ra tốt nhất cũng nhất thích hợp thời đại này đồ ăn tới. Nhưng đã nhiều ngày cũng nếm hai mươi mấy loại điểm tâm, đều không hợp nàng yêu cầu. Nàng gãi gai đầu, cũng có chút phát sầu. Mấy ngày nay không tìm được thích hợp đồ ăn, nàng cũng môi hết cói lòng mà nghĩ biện pháp. Ý đồ nhớ tới nàng đời trước ăn qua phù hợp nàng yêu cầu đồ ăn tới. Thẳng đến hôm nay buổi sáng ăn đến bá phủ đầu bếp nữ làm mì sợi, nàng linh quang chật lõe, rốt cuộc nhớ tới giống nhau đồ ăn là phù hợp nàng yêu cầu. Nàng nói, ngươi làm mấy cái đầu bếp thử làm một loại đồ ăn, chính là đem mẹ ma thành mẹ tương, lại bánh hớp, thiết điều phơi khô. Làm cho bọn họ mỗi người đều ấn ta vừa rồi nói làm, nhìn xem ai làm được tốt nhất. nàng kiếp trước ăn qua khô Liếu thành bún úp dùng chính là loại này bún khô. Loại này bún úp cùng làm mì sợi cùng loại, chỉ là dùng mễ làm thành mà phi mặt sở chế. An thời điểm dùng nước lạnh phao một đoạn thời gian lại nấu, xứng lấy các loại gia vị, vị cùng hương vị đều thực hảo. Chỉ là nàng không gặp người đã làm. Vừa rồi nói những cái đó phương pháp, cũng chỉ là nàng y y theo lẽ thường suy đoán ra tới, không biết đúng hay không. Tạm thời làm những cái đó đầu bếp thử xem. Có phương hướng. Chu Xuân lập tức có tinh thần. Hắn đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài ăn bài. Ở cửa giao đái Chu phàm vài câu, làm hắn đem yêu cầu truyền đạt cấp đầu bếp, hắn mới lại trở về trong phòng, hỏi Triệu Như Hi nói, Cô nương, xưởng làm gì đó cũng không ít, chúng ta cửa hàng khi nào khai trương. Sưởng làm được đồ vật, ở Triệu Như Hi thiết kế đặc biệt chất kiểm viên kiểm nghiệm đủ tư cách sau, đều sẽ đưa đến tiêu lệnh diễn làm nàng mua có thể cùng cách vách điệu đạo tương thông trong nhà. Đối với điểm này, Chu Xuân lúc ấy trong lòng Phạm nói thầm, cảm thấy kia tòa nhà qua xa, chiếu ứng không đến. Mặc dù phải một nhóm người đi bảo hộ, nhưng một khi bảo hộ người đều xảy ra vấn đề, chờ rau kim châm đều lạnh triệu như Hy cùng hắn bên này đều không chiếm được tin tức. Nhưng sự thật chứng minh, cô nương mỗi một cái quyết định đều là nhìn xa trông rộng, suy nghĩ cặn kẽ. Chu Xuân trong lòng mặc dù có ý tưởng, cũng không có nói ra gì nghị. Liên nhìn xem này đó Trừ bỏ trang sức gia công phường ngoại, thợ rèn phường cùng nghề một phường áp dụng đều là cô nương nói dây chuyển sản xuất hình thức tiến hành sinh sản, sở hữu linh kiện phân công đều cực tế. Tỷ như thợ rèn phô Lý Lao Tứ liền chuyên môn làm một loại linh kiện. Nay linh kiện trừ bỏ hán ngoại, những người khác căn bản không hiểu biết, càng sẽ không làm. Lý Lao Tứ bởi vì lúc trước đối điều lệ chế độ không để bụng, ở làm 7, 8 không đủ tiêu chuẩn linh kiện sau, tuy rằng trong miệng lầm bầm lầu bầu. Nhưng kế tiếp làm linh kiện đều làm được là lại mau lại hảo. Những người khác đều như thế. Nguyên nhân vô hắn, duy tay thục nhĩ. Dây chuyển sản xuất sinh sản không riêng hiệu suất cực cao, bảo mật tính cũng cực cường. Nếu không phải cố ý đi hỏi thăm, Lý Thợ Rèn liền tính thông qua Lý Lao Tư miêu tả biết trên tay hắn làm linh kiện là bộ rắn gì, không biết cụ thể kích cỡ, cũng là hoàn toàn làm không ra có thể sử dụng linh kiện. Trong viện nếu có người là gian tế, Muốn tham thính tình báo, vậy đến tìm mọi người hỏi tham bọn họ trên tay linh kiện bộ dáng cùng kích cỡ. Động tính lớn như vậy, không đợi hắn đem sở hữu tư liệu thu thập hoàn chỉnh, liền bại lộ ra tới. Bởi vậy Chu Xuân cảm thấy Triệu Như Hy đem chất đống linh kiện kho hàng mua như vậy xa, đều có thâm ý. Triệu Như Hy tuy nói cả ngày vội huấn luyện ban sự, mặc kệ xưởng, nhưng xưởng mỗi ngày hoàn thành đủ tư cách linh kiện số lượng đều sẽ báo danh nảng nơi này tới. Nàng đối xưởng tiến triển trong lòng hiểu rõ Nghĩ nghĩ kết sắt cũng chế tác thành công nhị 30 cái Máy in cùng cải tiến sau dẹt cơ cũng làm ra mấy giá Nàng gật gật đầu Thành Người đem nhân viên đều an bài hảo Chờ ta bên này nói có thể khai bán Bên kia cửa hàng liền khai trương Chu Xuân vừa nghe thập phần cao hứng Cô nương yên tâm Hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng Triệu như hy đứng dậy Phân phó thanh phong cùng điểm dáng Đem điểm tâm đều trăng hảo Bắt được họa viện đi. Đài hai cái nha hoàn dùng hộp đồ ăn một lần nữa đem điểm tâm trăng hảo, chịu như hy liền lãnh các nàng đi họa viện. Trong khoảng thời gian này họa viện đều ở họa chân nhân, là khang thời lâm ở nhà hắn hạ nhân tuyển một cái so với hắn còn xấu lao đầu nhi làm người mẫu. Bởi vì phía trước họa các loại vật thể đánh hạ kiên cố cơ sở, đặc biệt là họa cẩm thạch trắng hình người bọn họ cũng vẽ mấy cái, cho nên hiện tại vẽ nhân vật bọn họ đảo không cảm giác có cái gì khó khăn. Chịu như hi ban đầu khi tới hai lần, lúc sau liền mặc kệ mặc kệ, ngẫu nhiên mới có thể lại đây đánh vừa chuyển. Nàng đi vào cùng khang thời lầm cùng đại gia chào hỏi, làm đại gia an điểm tâm, liền tiến đến ngô tông bên người. Sư Minh, ngươi cũng biết ta khai xưởng trong khoảng thời gian này đã làm ra một ít đồ vật. Trong đó có cái đồ vật ta cảm thấy ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn hay không đi xem? Thứ gì? Nô tông tò mò hỏi. Triệu như hy lại không nói, cười nói, ngươi nhìn sẽ biết. Nô Tông thích ở đại lý tự thầm án tử, chủ là bởi vì hắn có mánh liệt lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học, tưởng biết được này đó án tử chân tướng, ở cha ra chân tướng khi nội tâm được đến thỏa mãn. Hắn biết tiểu sư muội không phải lúc kinh lúc giống tính tình. Nàng nói như vậy, tất nhiên thực sự có thứ tốt cho hắn xem. Hắn đem trong tay bút than một phóng, thương thú bừng bừng nói, đi, mang ta đi xem. Triệu Như Hy liền cùng hắn ra hòa viện, đi lục tiêu viện. Nàng lánh Ngô Tông đến tây sương phòng, chỉ vào kết sát nói, cái này ngăn tủ, ngươi thử xem xem có thể hay không mở ra. Nô Tông nhìn cái này đã bị sơn soát thành màu xanh biển ngăn tủ, dùng tay vô vô, ngẩng đầu nhìn Triệu Như Hy liếc mắt một cái, thiết, Triệu Như Hy gật gật đầu. Nô Tông liền nghỉ ngơi dùng bạo lực đem nó mở ra ý tưởng, nhìn nhìn ngăn tủ khóa. Nay vừa thấy, hắn liền kinh ngạc. Đây là cái gì khóa? Chưa thấy qua. Ta làm thợ khóa tân nghiên cứu chế tạo ra tới, trang bị cái này tủ sát, bảo đảm ngươi mở không ra. Triệu Như Hy đắc ý rào rạc. 367 chương 367 đại lý tự chủ ý cũng dám đánh. chương 367 đại lý tự chủ ý cũng dám đánh. Sách, xem thường ngươi sư huynh ta. Nô Tông liếp xéo nàng một cái. Hán chính là cái đại lý tự thẩm án quan viên. Cứ việc hắn không làm chuyện xấu, nhưng người xấu các loại thủ đoạn nhỏ hắn nhưng đều sẽ. Triệu Như Hy muốn khó chủ hắn, thật đúng là không dễ dàng. Triệu Như Hy làm một cái thỉnh thủ thế, kia sư Minh Nguyên liền lấy ra thật bản lĩnh tới thuyết phục ta. Nô Tông ngồi xổm xuống thân đi nghiên cứu cái kia khóa. Triệu Như Hy cẩn thận mà làm điểm dáng cho hắn dọn cái tiểu ngột tử. Nghiên cứu hảo một trận, Nô Tông hỏi, có thể hay không cho ta cái tế chúc ôn? Triệu như hy lại làm thanh phong cầm một cây dây thép tới cấp nô tông. Cái này trọc đi vào, ngươi này khóa phòng trừng phải bị lộng hư. Nô tông nhìn xem tế dây thép, lại nhìn xem cái tiếc khóa, do dự mà không dám động thủ. Cứ việc làm, không có việc gì, hỏng rồi ta chô đó còn có, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Triệu như hy hảo khí mà vung tay lên. Nô tông liền không lại do dự, cầm thế dây thép ở bên trong tả thọc, thọc thọc hưu thọc thọc, kết quả mân mê nửa ngày. Ngày mùa đông lăn lộn đến trên trán đều ra một tầng mồ hôi mỏng, lăng lả không đem khóa mở ra. Cuối cùng hắn rốt cuộc từ bỏ, triều triệu như hy dựng ngón tay cái, sư muội, ngươi cái này khóa lợi hại. Sư minh ta bội phủ, triệu như hy đắc ý mà nâng cầm lên, đó là, ngăn kéo khóa có minh khóa cùng khóa chìm chi phần Minh khóa còn hảo một chút, khóa chìm ở không có chìa khóa dưới tình huống, muốn mở ra còn rất phức tạp. Nó yêu cầu đối cái này khóa có cũng đủ hiểu biết, cùng với mở khóa chuyên nghiệp công cụ, tỷ như tua vít, cây búa. Đem khởi tử nhét vào trong động, dùng cây búa đánh, đem đinh ốc lộng rớt, hoặc là dùng nan hoa con gần 90 độ câu trực tiếp đi kích thích truyền lực trang bị, bắt trước chìa khóa ở bên trong chuyển, mới có thể đem khóa mở ra. Phải biết rằng tua vít là 20 thế kỷ 30 năm đại mới phát minh, thánh diệu hoàng hậu cũng không có đem nó đưa tới thế giới này tới. Đại tấn đệ nhất đem tua vít, đại khái chính là triệu như hy làm thợ thủ công cho nàng đánh kia bộ công cụ kia mấy cái bất đồng kích cỡ. Bởi vậy muốn dùng đệ nhất loại phương pháp mở khóa, phải trước đem tua vít trước phát minh ra tới. Đệ nhị loại mở khóa phương pháp liền càng chuyên nghiệp, đó là triệu như hi cái này ngăn kéo khóa vẽ giả, không có mấy trăm hơn một thứ luyện tập, mặc dù biết phương pháp cũng không nhất định có thể đem khóa mở ra. Càng không cần phải nói triệu như hy làm được tuyệt. Trực tiếp gọi người ở Đinh Úc cùng tủ sắt tiếp xúc địa phương rốt nước thép, đem nó cấp hạn đã chết. Tóm lại, cái này kết sắt ở cổ đại hiện có kỹ thuật trình độ hạn, vẫn là rất vững chắc. Nô Tông Vây quanh ngăn tủ xoay hai vòng, phát hiện này tủ sắt quả thật là chó cắn con nhím, không cho hạ miệng. Hắn vô vô ngăn tủ, hỏi Triệu Như Hi nói, ngươi tính toán bán loại này ngăn tủ. Đúng vậy. Triệu Như Hi gật gật đầu, 800 lượng bạc một cái, ngươi cảm thấy sẽ có người muốn sao. Nô Tông sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đương nhiên, còn không ít. Cái này giá còn tính hợp lý. Như vậy vững chắc ngăn tủ, nếu là bán nhân tiện nghi, hiện không ra nó giá trị. Dù sao những cái đó thế gia đại tộc không thiếu tiền, bọn họ thiếu trang bảo bối vững chắc ngăn tủ. Bình thường vàng bạc châu áo liền tính, khế nhà, khế đất cùng với cực chân quý châu áo, đồ cổ, bỏ vào như vậy cái trong ngăn tủ. Buổi tối đều có thể ngủ nhiều mấy cái an ổn rác Sư Minh Triệu Như Hi bỗng nhiên lộ ra tặc hề hề thần sắc Ta nếu muốn dọn mấy cái ngăn tủ phóng tới các ngươi đại lý tự Cũng chuyển lời nói nếu có người khai lợi hại này ngăn tủ Liền thưởng bạc 500 lượng nói Ngươi nói ta phải cho cái điều kiện gì Chứ đại nhân mới bằng lòng làm tai như vậy làm Nô Tông trận tròn đôi mắt Trận mắt há hốc mồm mà nhìn Triệu Như Hi Lập tức cũng không biết nói cái gì hảo Hảo sau một lúc lâu, hắn mới nói, tiểu sư muội ngươi cũng thật dám tưởng Lời nói là nói như vậy, hắn đánh tâm nhãn bội phục tiểu sư muội đầu góc xoay chuyển mau Đại lý tự là địa phương nào? Chính là đại tấn thẩm cha xử lý chọn án, muốn án con nhà. Nếu triệu như hy thật có thể thành công đem ngăn tủ dọn tới đó đi, làm người đi thử mở khóa, này liền chờ rõ ràng nói cho đại gia, triệu như hi cái này ngăn tủ là phi thường kiên cố không có chìa khóa cơ bản mở không ra, phi thường an toàn. Đại lý tự có thể vì nó kiên cố tính làm bảo đảm. Đại gia có thể không tin triệu như hi lại tin tưởng đại lý tự, cũng tin tưởng trương thường thận. Tủ sát hướng chỗ đó một phóng, là có thể chấn động một thời, khiến cho đại gia lòng hiếu kỳ. Chờ những cái đó hoặc là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hoặc là nghĩ đến kia 500 lượng bạc người, sôi nổi tới thử qua nàng này ngăn tủ, tủ sát phòng thủ kiên cố đặc điểm liền sẽ bị người nói chuyện say xưa, lan truyền mở ra. Kinh thành là các nơi quan lại cập thương nhân lui tới nhiều nhất địa phương. Như vậy kỳ sự, những người này về đến quê nhà ra bên ngoài vừa nói, tủ sắt thanh danh liền chuyển tới nơi khác đi. Thanh danh lớn, những cái đó hảo môn thế ra đều có đua đòi tâm lý, người khác đều mua tủ sắt, chính mình không mua đảo có vẻ thiếu kia 800 lượng bạc, hoặc là không có hảo bảo bối muốn bỏ vào tủ sắt giống nhau. Đại mua tủ sắt trở thành thời thượng, đến lúc đó không nói 82, đó là bán 1000 lượng nghĩ đến cũng cung không đủ cầu. Sư Minh, chỉ cần ngươi có thể nghĩ cách đem này ngăn tủ phóng tới đại lý tự đi, ta liền cho ngươi một thành sợi. Không cần. Ta nếu có thể thế ngươi hoàn thành chuyện này, ta tự nhiên liền làm, muốn ngươi bạc tính chuyện gì xảy ra. Ngươi mơ tưởng thu mua ta. Ngươi sư huynh ta là thiếu bạc sao? Nô tông trừng mắt. Ngươi nghe ta nói Triệu Như Hi nói, việc này vừa ra tới, kinh thành người tất nhiên sẽ đem ánh mắt phóng tới ta trên người. Phải biết rằng, ta làm cái huấn luyện ban liền có người xem ta không vừa mắt, đến trước mặt hoàng thượng cho ta mách lẻo. Hiện tại lại mân mê ra kết sắt tới, kiếm lời phong phú, những người đó không chừng như thế nào nhằm vào ta đâu, không chuẩn liền phải làm ta đem chế tắc kết sắt phương pháp phụng hiến cấp hoàng thượng. Khi đó phiền toái tới cửa, sư huynh, sư huynh lại không thiếu được vì ta nhọc lòng. Đó là thân phụ huynh, cũng không như vậy thay ta nhọc lòng một lần lần thứ hai, ta cũng ngượng ngùng. Ta tính toán cấp sư phụ một thành sợi, người cũng một thành. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh nửa thành. Người xem coi thế nào. Nô Tông đem đến bên miệng cự tuyệt nói lại nuốt trở vào. Nếu chỉ là chính hắn, hắn tự nhiên không cần tiểu sư muội bạc. Nghĩ đến sư phụ cũng sẽ không muốn. Rốt cuộc bọn họ cảm tình thân hầu. Chịu như hi có phiền thoái. Bọn họ thế nàng giải quyết đạo nghĩa không thể chối từ Nhưng Đại sư Vinh cùng nhị sư Vinh bất đồng. Nhị sư Vinh còn hảo, bởi vì học họa duyên cớ, cùng tiểu sư muội cũng từng có tiếp xúc, chậm rãi quen thuộc lên hơn nữa có cảm tình. Nếu tiểu sư mội gặp gỡ phiền thoái, hắn rôi tay giúp đỡ cũng là hẳn là. Nhưng Đại sư Vinh cùng tiểu sư mội hai người, tựa hồ liền bái sư thời điểm gặp qua một lần, lúc sau liền không còn có giao thoa. Tiểu sư muội là sư phụ đệ tử. Nàng một khi có chuyện gì, nô hoài tự làm đại sư huynh, không giúp nàng người khác liền sẽ nói hắn mỏng lệnh, sư phụ cũng sẽ đối hắn bất mãn. Nhưng hai người chỉ có sư huynh muội danh phận, không có cảm tình. Triệu như hy phiền tói nô hoài tự một lần còn hảo, nếu là lại phiền toái lần thứ hai, ba lần, đại sư huynh trong lòng đối sư phụ cùng sư mội cũng sẽ có câu hán hận 368 chương 368 khai tiệm 4 chương 368 khai tiệm 4 Nếu là tiểu sư muội tặng cổ phần cấp Đại sư Minh, tình huống liền không giống nhau. Cửa này sinh ý tương đương với Đại sư Minh cũng có một phần tử. Hắn giúp chính mình sinh ý xử lý phiên thoái, chính là hẳn là ứng phân. Không riêng Đại sư Minh, sư phụ cùng nhị sư Minh nơi đó cũng là như thế. Thành đi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút trường đại nhân cùng Đại sư Minh. Nô Tông nói, mà khác ta cũng không cần chiếm một thành sợi. Ta cùng đại sư huynh, nhị sư huynh giống nhau liền thành. Chúng ta còn ấn nguyên lai quy củ mỗi người phó ngươi 3.000 lượng bạc làm tiền vốn, nếu không nhưng ngượng ngùng ở ngươi nơi này lấy chia hoa hồng. Thấy triệu như hi muốn nói lời nói, hắn rội tay ngăn cản, ngươi đừng nói cự tuyệt nói. Ngươi này tủ sát, kiếm tiền là thoả thoả. Chúng ta hiện tại mới cho bạc nhập cổ, hiện chờ nhận tiền, đã là chiếm ngươi tiền nghi. Nếu là liền tiền vốn đều không cho, kia thành cái gì? Hào đi. Triệu Như Hi chỉ phải đồng ý, vậy ngươi giúp ta thuyết phục Trương đại nhân cùng đại sư huynh, nhị sư huynh." Ngô Tông dùng ngón tay xa xa điểm điểm Triệu Như Hi cái trán, "Ngươi liền sẽ cho ta tìm được nhi." Hắn đứng lên, Trương đại nhân sử vội, đại sư huynh cũng không nhường một tấc. Một chốc tìm không thấy cơ hội cùng bọn họ nói, đến có thích hợp thời cơ. "Ngươi cho ta mấy ngày thời gian, có tin tức ta phái người thông tri ngươi." Không đổi Bất quá dứt khoát mà làm người bạch hỗ trợ, ta cũng ngượng ngủng, sư huynh ngài cũng khó há mồm. Nếu trương đại nhân chịu đáp ứng, ta có thể cho ra một thành sợi, trương đại nhân chính mình cầm cũng thành, đại lý tự cầm cũng thành. Cũng không cần bọn họ ra tiền vốn trực tiếp nhập cổ phần danh nghĩa. Người xem coi thế nào. Nô Tông Yên lặng nhìn triệu như hy liếc mắt một cái, cười, dùng tay điểm điểm nàng nói, cũng không biết lúc trước sư phụ là như thế nào hỏa nhãn kim tinh. Đem ngươi cái tiểu nhân tinh nhi cấp nhận hạ. Thành, ta sẽ cùng trương đại nhân nói. Nô Tông chính mình ra công việc và không cần hắn xử lý, nhưng hắn phà án, cả ngày cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, đại khái giá hàng là trong lòng hiểu rõ. Như vậy cái tủ sát, đi thợ rèn phô đánh chế ra tới, cũng liền mấy chục thượng trăm lượng bạc Cái kia khóa tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần hiểu được như thế nào làm, nghĩ đến phí tổn cũng không cao. Toàn bộ ngăn tủ chỉnh xuống dưới. Tính toán đâu ra đấy không vượt qua 200 lượng bạc phí tổn. Nhưng triệu như hi muốn bán 82 một cái ngăn tủ liền kiếm 600 lượng. Đếm đếm kinh thành hào môn thế ra, mấy trăm hơn 1.000 cái là có thể bán phải đi ra ngoài, càng không cần phải nói nơi khác khách thương. 1.000 cái tủ sát, chính là 60 vạn lượng bạc. Một thành tiền lãi là 6 vạn lượng. Phong tới người bình thường trên người, tất nhiên luyến tiếp một thành một thành tiền lãi ra bên ngoài đưa. Nhưng tiểu sư mội há mồm liền đưa, không chút nào nương tay, này phân rộng rãi lòng dạ cùng tinh hậu thế cố, thật không giống một cái 14 tuổi tiểu cô nương. Trương thường thận hoặc đại lý tự cầm tiền lãi, đến lúc đó trực tiếp phong nói này tủ sát xem như trương thường thận hoặc đại lý tự sinh ý, mãn trong kinh thành, còn có ai dám hướng này sinh ý thượng rôi tay. Đó là thái tử, hoàng tử đều đến hào hảo ước lượng ước lượng. Xá thượng mấy vạn lượng bạc, nhiều quân đồng minh cùng tấm mục có thể làm sinh ý an an ổn ổn mà làm đi xuống, tiểu sư muội bản tính tử, lay đến thật đúng là không phải giống nhau lợi hại. Nói sự tinh tốt, nô tông tự suy nghĩ biện pháp, chịu như hi nơi này tắc bắt đầu bận rộn nhấm nháp đầu bếp làm ra mì. Nàng tuy cấp ra phương pháp, nhưng bởi vì cạnh tranh quan hệ, đầu bếp nhóm tưởng ở nàng nơi này rút đến thứ nhất, phải có chính mình tự hỏi, dựa vào ý nghĩ của chính mình cùng kinh nghiệm tận khả năng mà làm ra vị cùng hương vị tốt nhất mì tới. Cho nên bọn họ có hướng mễ tương trộn lẫn gạo nếp tường, mặt tường, có thịt tại mì phối liệu cùng canh đế thượng làm văn. Làm được mì vị cũng là thiên kỳ bách quái, ngọt, hàm, tiên, cay, đa dạng chống chết. Đương nhiên, có thể trình đến triệu như hy trước mặt, tất nhiên là đầu bếp chính mình thí ăn qua, cảm giác không tồi. Quá khó ăn hoặc không thể nhập khẩu, ở đầu bếp kia quan liền trực tiếp tệ rớt. Triệu như hy không riêng chính mình nếm, còn làm thanh phong. Điểm dáng cùng Chu Xuân, Lý Tẩu Tử cùng nhau nếm. Cảm giác hương vị không tồi liền nhớ kỹ, đem chính mình nhấm nháp thể nghiệm viết ra tới. Cuối cùng đại gia tuyển ra một phần vị tốt nhất mì. Ngươi làm cho bọn họ làm ra tới phơi khô, nhìn xem bún khô vị như thế nào. Nếu có thể, liền dùng cái này phương thuốc. Triệu Như Hi nói. Đến nôi phối liệu hoặc phương thuốc, ta để cái ý tưởng, ngươi làm cho bọn họ thử lại. Triệu Như Hi nói. Vì ở nàng nơi này đến cái hảo, những cái đó đầu bếp chính là dùng hết phương pháp làm phối liệu hoặc canh đế hương vị đạt tới tốt nhất. Nhưng làm buôn bán, tất nhiên suy xét đến phí tổn vấn đề. Những cái đó thả hải sản, thịt dê, thịt bò làm nước cốt biện pháp, mặc dù hương vị hảo, lại là không thể tuyển. trừ bỏ phí tổn, nhanh và tiện tính cũng muốn suy xét. Quá dường ra cách làm cũng không thích hợp đại phê lượng kinh doanh. Cổ nhân tư duy thường thường chịu bản thân kiến thức sở cực hạn, chịu như hy kiếp trước ăn qua gặp qua thứ tốt quá nhiều, lúc này liền phải ở khẩu vị thượng cho bọn hắn nói rõ một phương hướng. Người làm cho bọn họ dùng hương liệu ngao ra nước chát, muốn hàm, thiên hương. Chỉ cần phóng thượng một múc nhỏ là có thể làm trong chén mì thơm ngào ngạt có hương vị. Mà dùng này nước chát lô ra tới thịt, có thể cắt phô ở chén thượng, một chén vài miếng thì kho. Nàng muốn cho đầu bếp nhóm làm ra kiếp trước nàng ăn qua quế lâm mỉ lỗ phấn hương vị tới. Đúng vậy. Chu Xuân đi truyền đạt. Ở lại nếm đủ loại nước chát phối chế mỉ sau, chịu như hy rốt cuộc đem kiếp trước hương vị tìm trở về. Nay chén, ngươi làm hắn xứng với dầu chiên đậu phộng, đậu nành, xào quá toan đậu que, hành, rau thơm tới một chút, vị sẽ càng phong phú. Có thể đem thịt heo dùng dầu chiên quá cùng lỗ đồ ăn cùng nhau làm xứng đồ ăn triệu như khi đem cuối cùng phối liệu cấp ra nay chén bún thịt kho liền tính là làm tốt mặt khác làm một phần bún nước dùng hải sản thịt Dê thịt bò làm nước cốt phí tổn quá cao ta dạy cho ngươi cái biện pháp làm thôn trang thượng tiểu tử nhóm đi sớm ốc đồng lấy kia ốc đồng tới ngao canh lại phóng chút heo cốt như vậy canh tưới ngon trình độ cũng không thể so hải sản kém phí tổn lại có thể xem nhẹ bất kể phí tổn ra xuống mì giá bán cũng đi xuống hàng, Sinh ý tự nhiên liền hảo làm. Cô nương, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chu Xuân bội phục không được. Chờ sinh mì phơi khô, chịu như khi ăn qua cảm giác vị càng tốt, cùng sinh mì so sánh với hương vị không kém, còn nhiều một chút ngay kính, nàng rốt cuộc vừa lòng. Nàng phân phó Chu Xuân, ngươi làm sở hữu đầu bếp đều học được này bốn khô cách làm. Sau đó đi thôn trang thượng, làm phụ nữ và trẻ em nhóm báo danh, mỗi người một ngày cấp 10 văn tiền tiền công. Mỗi cái đầu bếp danh nghĩa xứng 10 cái phụ nữ và trẻ em, làm đầu bếp chỉ huy này đó phụ nữ và trẻ em làm ra đủ tư cách mì tới. Nào tổ làm được lại mau lại hảo, cấp 10 lượng bạc khen thưởng. Đến nỗi như thế nào phân phối, ngươi châm trước liền hảo. Đúng vậy. Mặt khác ngươi lại đi mua 4 cái cửa hàng. Hơn nữa nguyên lai like 2 cái, ta muốn ở trong thành khai 6 cái mì phô, này đó đầu bếp các quản một cái. Không riêng bán mì còn có thể bán bọn họ ban đầu sở trường điểm tâm. Lợi nhuận có thể cho bọn hắn chia làm. Người ở chúng ta người tìm sáu cái có thể quản sự cùng quản trướng người đi, lại ở thôn trang thượng phụ nữ và trẻ em, các tổ chọn hai cái có khả năng đi trong tiệm hỗ trợ. Lại một cọc sinh ý nhưng làm, Chu Xuân chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là hương phấn, đáp ứng thanh âm đều lớn không ít, là, cô nương. 369 chương 369 định hải thần châm chương 369 Định Hải Thần Trâm Ngắm lại này sạp một phố khai, người tựa hồ lại không đủ dùng. Chịu như hy thở dài, đối chu Xuân nói, lại mua 40 cá nhân đi. Yêu cầu vẫn cùng nguyên lai giống nhau. Những việc này giao cho ngươi làm, cuối cùng chọn người thời điểm ta ra cái mặt là được. Mua trở về lúc sau, vẫn ném tới thôn trang thượng huấn luyện nửa tháng. Mặt khác ngươi nhìn xem ai có thể làm, để hai cái phó thủ đi lên giúp ngươi. Nếu không ngươi cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Tốt, cô nương. Chu Xuân Nguyên Lai bị triệu như hy mua khi, trong lòng còn thấp thỏm bất an. Sau lại vừa tiếp xúc, phát hiện chủ nhân phẳng hạnh, tính cách đều cũng không tệ lắm, cũng không phải kia chờ người hồ đồ. Hắn tuy yên tâm, lại cũng không cảm thấy triệu như hi có thể làm ra cái gì đại sự nghiệp. Hắn cảm thấy, hắn làm triệu như hy quản sự hoặc quản gia, nhiều nhất giúp nàng trông giữ một chút điền trang cửa hàng tình huống. Ai biết bất quá ngắn ngủn 1 2 tháng thời gian, chịu Như hi sự nghiệp liền làm được như vậy đại. Ba cái xưởng giai đoạn trước chủ bị hắn không có tham dự, không có lên tiếng quyền. Nhưng này tiệm bún, hắn chính là từ đầu tới đuôi tham dự tiến vào. Hắn trước kia ở nguyên chủ nhân trong nhà, kiến thức cũng không tính tiểu. Hắn cảm thấy hiện tại chủ tử mặc dù là cái tiểu cô nương, nhưng vô luận là đầu óc, kiến thức, ánh mắt, trí tuệ, giống nhau thế ra lão gia. Thiếu ra đều sò so không được. Nhà mình cô nương còn như vậy tuổi trẻ, còn tuổi nhỏ đều có như vậy thành tiểu. Người cả đời như vậy trường, nàng còn không biết sẽ phát triển đến tình trạng gì đâu. Mà hắn làm nàng phụ tá đắc lực, cũng nhất định có thể tùy nàng đứng ở càng cao chỗ. Như vậy tưởng tượng, hắn càng thêm hưng phấn. Vốn dĩ Chu Xuân là thập phần trầm ổn tính cách, lúc này đều cùng tiêm máu gà giống nhau, đi đường đều là mang phong. Hãy còn đi thu xếp Triệu Như Hy giao đái sự. Triệu Như Hy đứng lên, làm thanh phong đi ra ngoài mua mấy đại hộp đồ ăn điểm tâm, lênh thanh phong, điểm dáng cùng mã Ngọ thời đi hiệt bảo trai. Ai ra, Triệu cô nương, ngài đã lâu không có tới. Trong khoảng thời gian này ta xem ngài nhân vội. Vương trưởng này vẫn là kia phó nhiệt tình bộ dáng, bất quá thái độ so với trước kia tới càng thêm cung kính. Ban đầu thời điểm là bởi vì Triệu Như Hy họa trang sức đồ thực xuất sắc. Sau lại là bởi vì nhà mình huyện chúa cùng Trấn Nam Vương Phi coi trọng. Hiện tại hắn đối Triệu Như Hy cung kính, là bởi vì Triệu Như Hy bản lĩnh. Triệu Như Hy cùng ông trưởng quầy Hàn huyên vài câu, liền hỏi hắn nói, Sử siêu cùng tưởng Chấn Giang hai người ở ngài nơi này biểu hiện như thế nào? Sử siêu cùng tưởng Chấn Giang là nàng mua tới kia nhóm người chung hai cái. Triệu Như Hy xem bọn họ đầu góc linh hoạt, biết hắn nói, đối nhân xử thế rất có một bộ, nhân phẩm cũng quá quan. Ở quân huấn sau khi kết thúc, nàng liền đem hai người bọn họ đưa đến ông trưởng quầy nơi này tới, làm cho bọn họ đi theo ông trưởng quầy hảo hảo học học. Tuy nói tuy bình bá phủ cũng có mấy cái cửa hàng, nhà mình trưởng quầy dẫn bọn hắn càng tận tâm, cũng không cần phiền toái người ngoài. Nhưng tuy bình bá phủ những cái đó lương tiệm gạo tử, đối mặt khách nhân đều là tiểu dân chúng, mỗi ngày mua cái mấy thăng mấy đấu gạo, thật sự không có gì hiếu học. Nàng muốn khai vô luận là trang sức lâu vẫn là kết sắt cửa hàng, đối mặt nhưng đều là đại quan quý nhân. Đối phương là cái gì thân phận, cái gì tính niết, có cái gì yêu thích, đối mặt bọn họ muốn như thế nào nói chuyện, như thế nào mới không dấm lôi khu, tiếp đãi bọn họ trưởng quầy đều phải biết. Không biết như thế nào lấy lòng khách nhân không quan trọng, quan trọng nhất chính là không cần đắc tội với người. Nếu không nàng nơi này liều mạng mà tránh lôi, kết quả nàng trưởng quầy không ngừng ở sau lưng dấm lôi. Thế nàng đắc tội trong kinh hào môn quyền quý. Tiên nàng cùng tuy bình bá phủ người, cho dù có chín cái mạng đều không đủ soàn soạn. Vì thế ở cùng tiêu nhược đồng thương lượng qua đi, nàng liền ra mặt dạy đem hai người đưa đến ông trưởng quay ở nơi này tới. Ông trưởng quay cười ha hả nói, hai người bọn họ rất chăm chỉ hiếu học. Ta dạy bọn họ đồ vật, bọn họ mặc dù lúc ấy không nhớ được, cũng sẽ dùng bút viết xuống tới, qua đi lại ô tập. Chờ ngày thứ 2 ta hỏi bọn hắn thời điểm. Bọn họ đều đối đáp trôi chảy. Hán triều triệu như hy dựng cái ngón tay cái, triệu cô nương xem như tìm đúng người. Triệu như hy cười cười không nói gì. Làm bút ký cái này thói quen, là nàng làm mã thắng ở quân hướng khi, đối sở hữu hạ nhân bồi dưỡng lên học tập thói quen. Người buồn, trí nhớ kém không quan hệ, mẫu chốt là người đến chăm chỉ, người đến có tích cực học tập thái độ, có một viên nhiệt tình yêu thương học tập tâm. Cần cù bù thông minh. Này tuyệt đối là trí lý. Bọn họ tâm nhãn lung lay sao? Gặp được sự tình có thể hay không linh hoạt xử lý? Triệu Như Hy lại hỏi. Con hảo. Vông trưởng quay nói, Sử siêu là người lung lay, Gặp chuyện có thể linh hoạt xử lý, Tưởng Trấn Giang liền thiếu chút nữa. Nhưng Tưởng Trấn Giang cũng không phải không có hắn ưu điểm, Hắn muốn so sử siêu càng hồn trọng. Hắn đại khái cũng biết chính mình này một khuyết điểm, Gặp được sự tình đều sẽ tới hỏi ta. Vông trưởng quay đại khái đối hai người đều rất vừa lòng, sợ triệu như hy nghe xong chính mình nói so đối bọn họ hai người ấn tượng không tốt, bổ sung nói, tóm lại này hai người đều là thực không tồi, làm trưởng quầy vẫn là không thành vấn đề. Triệu như hy cười chắc tay, vông trưởng quầy nếu là cảm thấy không thành vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề. Ngài cảm thấy bọn họ hiện tại có thể sử dụng sao? Ta cửa hàng lập tức liền phải khai trương, đang cần trưởng quầy. Chỉ là này hai cái cửa hàng đều rất quan trọng, không dung có thất. Có một số người có một số việc một khi xử lý không tốt, liền dễ dàng cho ta chiêu họa Nói thật, dung bọn họ này hai cái tay mơ, ta này trong lòng không lớn nắm chắc. Ông trưởng quay trên mặt tươi cười thu lên. Hán vô về dâu cao mày trầm tư trong chốc lát, đối bên cạnh tiểu nhị làm cái thủ thế. Kia tiểu nhị lập tức đem văn phòng tứ bảo lấy tới, phô giấy ma mặc. Vông trưởng quay để bút viết hai hàng tự, đem giấy đưa tới triệu như hy trước mặt, ta làm cả đời trưởng quầy, cũng nhận thức mấy cái bên ngoài hảo bằng hữu Hai người kia, Hồ Minh Đạt từng đã làm đại cửa hàng bạc trưởng quầy, tống chắc tuổi trẻ khi đi qua Giang Nam làm trưởng quầy, 40 tuổi sau trở về Kinh Thành, chính mình khai tơ lụa phô. Bọn họ hai người năng lực đều rất mạnh. Chỉ là hiện tại già rồi, hơn 60 tuổi, trong nhà con cháu không cho bọn họ quá làm lụng vất vả liền ở nhà ngầm kẹo đùa cháu. Triệu cô nương nếu nguyện ý, đảo có thể tự mình tới cửa đi thỉnh bọn họ rời núi. Cũng không cần bọn họ xử lý trong tiệm việc vật vãnh, chỉ là tọa chấn. Ở Sử Siêu cùng tưởng chấn Giang hai người có vô pháp quyết đoán thời điểm chỉ điểm chỉ điểm, khởi cái định hải thần châm tác dụng, nghĩ đến vẫn là có thể. Hắn cười nói, bọn họ bận rộn cả đời, chợt một rảnh rỗi, liền cả người không được tự nhiên. Nghĩ đến ngươi lấy như vậy điều kiện thỉnh bọn họ Bọn họ vẫn là rất vui lòng tới. Thật tốt quá. Triệu Như Hy đứng lên, cấp ông trưởng quầy hành lễ, vông trưởng quay đại ân, Như Hy vô cùng cảm kích. Vông trưởng quay hù nhảy dựng vội vàng tránh đi. Hắn là Trấn Nam Vương Phủ Nô Tài, Triệu Như Hy là cùng tiêu nhược đồng tương đồng địa vị huân quý tiểu thư. Hắn tự nhiên là không thể chịu Triệu Như Hy lễ. Hắn cũng biết Triệu Như Hy minh bạch điểm này. Mà nàng trong lòng rõ ràng lại còn cho hắn hành lễ. Cái này kêu hắn trong lòng thập phần hưởng thụ. Chỉ là bộ dáng vẫn là đến làm ra tới. Hắn thu tươi cười, xù mặt dối nói, ta giúp cô nương đại ân, cô nương không nói cảm tạ ta, ngược lại đối ta hành lễ, này không phải chiết sát ta sao. Chịu như hi cười hì hì xua tay, hảo hảo hảo, lần tới không như vậy. Vương trưởng quầy lúc này mới phản giận mỉm cười. 370 chương 370 hoàng thượng vào cổ. chương 370 hoàng thượng vào cổ. Triệu Như Hi nói, "Ta như vậy lỗ mãng nhiên tới cửa đi, hai vị lao trưởng quầy sợ không phải muốn bắt đại cái tròi đem ta đuổi ra tới đâu. Cho nên một chuyện không phiền nhị chủ, còn phải làm phiền ông trưởng quầy viết hai phong thư đưa đến bọn họ trên tay, giúp ta nói nói tình, làm ơn làm ơn." Ban đầu Triệu Như Hi ở hiệt bảo trai vẽ, ông trưởng quầy cùng nàng ở chung thời gian so với chính mình đứng đắn chủ tử Tiêu Nhược Đồng còn trường. Triệu Như Hi người này ép cỡ lại cao, có thể nói Miệng nhỏ cùng lau mật giống nhau, ở ông trưởng quay trước mặt thường làm tiểu nữ hài nhi ngây thơ trạng, làm người xử sự rồi lại cực kỳ lao đạo, thâm đến ông trưởng quay yêu thích. Hai người có như vậy một phen giao tình ở, Trấn Nam Vương Phi cố ý phái người tới giao đãi quá, ông trưởng quay lại cực xem trọng triệu như hy tiền đồ, tự nhiên thập phần vui giúp nàng một phen. Hắn đã đã nhắc tới hồ tống hai người, liền cũng không kém này hai phong thư, lập tức gọi người mài mực, để bút viết tin. Làm tiểu nhị đưa đi Chờ ngày mai bọn họ truyền tin tới Không tỏ vẻ cự tuyệt ý tứ Ngươi liền có thể bị lễ tới cửa tương thỉnh Vương trưởng quay nói Đà tạ đà tạ Triệu như hy tử thanh phong trong tay Lấy quá một cái hộp đồ ăn Biết ngài thích ăn kinh thành soạn ngọc trai Huyên ương cuốn cùng hạnh nhân tô Đây là ta cố ý làm người đi mua Ngài nếm thử Ai ra vẫn là người nhớ thương ta Vương trưởng quay cười mị mắt Hắn nhưng thấy được Triệu Như Hi tới thời điểm, nha hoàng trên tay dẫn theo hai cái đại hộp đồ ăn cùng một cái hộp đồ ăn. Đại hộp đồ ăn điểm tâm khẳng định là cho trong tiệm tiểu nhị. Tiểu thức hộp điểm tâm, còn lại là Triệu Như Hi cố ý làm người đi soạn ngọc trai mua cho hắn. Hắn tuy là cái nô tài, nhưng làm nhiều năm như vậy trưởng quài, tự nhiên không kém miếng ăn này. Khó được chính là Triệu Như Hi này phân tâm. Đã muốn thỉnh láo trưởng quài. Triệu Như Hy liền không có lập tức đem xử siêu hai người mang đi, chỉ là theo chân bọn họ thấy một mặt, nói cửa hàng thực mau liền phải khai trương làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, liền rời đi Hiệt Bảo Trai. Ngày thứ hai buổi sáng nàng hạ khóa, liền nghe Triêu Minh bầm báo, Hiệt Bảo Trai ông trưởng quậy làm tiểu nhị mang theo lời nói tới, nói hai vị lao trưởng quậy đều không có một ngụm cự tuyệt, chỉ nói muốn gặp một lần ngài. Hắn lao nhân ra làm ngại có thời gian đi bái phòng hai vị trưởng quản lý. Người đi hiệt bảo trai đi một chuyến, liền nói ta đã biết, hạ buổi tan học liền đi. Làm phong bếp làm 5 chén mì, người đưa đi cấp vông trưởng quay. Cửa hàng bạc tiểu nhị ở làm việc, điểm tâm còn hảo, mì loại này thang thang thủy thủy lại hương khí bức người đồ ăn liền không hảo đưa cho bọn họ. Vông trưởng quay này đó quản lý giả đảo không quan trọng. Hạ buổi thả học. Triệu Như Hy liền mang theo Chu Xuân đi bái phòng hai vị lao trưởng quầy. Sở dĩ mang Chu Xuân, cũng là vì về sau cùng hai vị lao trưởng quầy giao tiếp đánh đến nhiều không phải nàng, mà là Chu Xuân. Nàng cũng minh bạch hai vị lao trưởng quầy không trực tiếp đáp ứng, mà là muốn gặp một lần nàng nguyên nhân. Hai người tuổi lớn, cũng không thiếu tiền. Nếu nàng là cái sách không rõ hoặc khinh thường người ngạo mạn thế gia tiểu thư, hai vị trưởng quầy tự nhiên không đáng vì điểm bạc tới chịu nàng khí. Chu Xuân cũng là như thế. Có ông trưởng quầy tin ở phía trước làm trải tràn, Triệu Như Hy cùng Chu Xuân lại đều là FG cao người, gặp mặt sau, tự nhiên cùng hai vị lão trưởng quầy trò chuyện với nhau thật vui. Triệu Như Hy làm sinh ý lợi nhuận thập phần phong phú, đối thủ hạ nhân tự nhiên không kéo kiệt, nàng cũng biết rõ lương cao dưỡng liêm đạo lý. Bởi vậy hai vị lão trưởng quầy mặc dù chỉ là qua đi tọa chấn, nàng vẫn là cấp ra 180 lượng bạc lương một năm này ở trưởng quầy cũng coi như là trung thượng đảng thu vào. Hai vị lao trưởng quầy tự nhiên không thiếu chút tiền ấy, triệu như hi khai ra đãi ngộ lại biểu hiện đối bọn họ kính trọng. Hai người vui vẻ đồng ý. Đem hai cái cửa hàng trưởng quầy an bài thỏa đáng, nô tông nơi đó cũng truyền đến tin tức tốt, sư muội ổi, trương đại nhân đồng ý đem này kết sắt phóng tới đại lý tự đi. Triệu như hy kinh hỉ, thật sự. Sư huynh ngươi quá lợi hại. Nàng tuy đề ra cái này kiến nghị, nhưng nàng cảm thấy rất khó đạt tới mục đích. Trương thường thận không phải không biết biến báo người, nếu không cũng sẽ không vì làm đại lý tự nhiều chút phá án kinh phí, chạy đến trước mặt hoàng thượng đem tội quan gia sản từ hộ bộ trong tay đoạt lại đây. Nhưng hắn nguyên tắc tính rất mạnh, không nghĩ sợ chạm sự là tuyệt đối sẽ không chạm vào, chẳng sợ ích lợi lại nhiều cũng tuyệt không khả năng. Nàng chuyện này, đại lý tự thu lợi không nhiều lắm, nhưng chuyện phiền toái không ít. Các hoàng tử nếu là coi trọng cửa này xinh ý, muốn đoạt qua đi, trương thường thận khẳng định không hào cản. Nhưng không ngăn cản liền có tổn hại hắn tranh tranh thiết cốt cá nhân hình tượng. Tóm lại chuyện này đối hắn cá nhân tới nói, chỗ hỏng lớn hơn chỗ tốt. chư phi, nàng mở to hác bạch phân minh mắt to, hỏi, chẳng lẽ là trương đại nhân đem hoàng thượng cũng kéo xuống thủy. Nô Tông thấy nàng đoán được nội tình, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người kêu ta đi theo trường đại nhân nói, đánh bất chính là cái này chú ý. Chịu như hi hắc hắc nở nụ cười. Nô Tông lại một lần ở trong lòng cảm khái nhà mình tiểu sư mội thông minh thông thấu. Hắn rất muốn biết tiểu sư muội có phải hay không thật muốn minh bạch này trong đó duyên cớ. Trang tò mò bộ dáng hỏi, ngươi đã muốn cho hoàng thượng nhập cổ làm chỗ dựa, vì cái gì không cho sư phụ trực tiếp đi tìm hoàng thượng, ngược lại vòng trường đại nhân con đường này. Đối với sư huynh không tin chính mình còn muốn ra khảo để tới khảo chính mình, triệu như hy đảo cũng không giận. Nàng giải thích nói, đệ nhất, ta yêu cầu trương đại nhân, đem kết sắt đặt tới đại lý tự đi, tự nhiên không thể vòng qua hán, cái gì chỗ tốt đều không cho. Nếu như thế, kia còn không bằng cấp trương đại nhân bán một cái nhân tình. Đệ nhị, sư phụ đi tìm hoàng thượng, tuy là đưa tiền qua khứ, nhưng rõ ràng là tìm chỗ dựa, này xem như sư phụ thiếu hoàng thượng nhân tình. Đến lúc đó hoàng thượng làm bộ làm tịch sư phụ trong lòng khẳng định khó chịu. Mà làm một cái hiếu thuận đồ đệ, ta tự nhiên không thể làm sư phụ như vậy nghẹn của ta. Nô Tông bật cười. Tùy thời tùy chỗ đều phải ở sư phụ trước mặt lấy lòng khoe mẽ, chẳng sợ sư phụ không ở trước mắt cũng như thế, cũng khó trách sư phụ đem tiểu sư muội đau sủng cái gì dường như. Hắn hỏi, chẳng lẽ trương đại nhân tới nói liền không giống nhau sao? Chịu như hy trừng hắn một cái. Kia khẳng định không giống nhau á làm trương đại nhân tới nói, tất nhiên là chức dùng án tử hù trụ hoàng thượng, sau đó nói cho hắn có như vậy cái ngăn thủ, lại nói đại lý tự chuẩn bị cùng ta hợp tác, lấy bảo đại tấn an bình. Hoàng thượng nếu là thiếu tiền đâu, tự nhiên cũng tưởng tham thượng một cổ. Vì thế liền thành trương đại nhân bán hoàng thượng mặt mũi. Nô Tông Chịu Như Hi xem hắn kia biểu tình, nhướng mày hỏi, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Không không không Người nói đều đối. Nô Tông nói, chính là quá đúng, mới có điểm kỳ quái. Hắn nhìn Triệu Như Hi, thở dài, ta liền muốn biết người này đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên, như thế nào so người khác thông minh nhiều như vậy. Triệu Như Hi rào rạt đắc ý mà ngừng đầu, Sú Thi nói, đó là, ta chính là cái loại này ngút trời kỳ tài. Nói như vậy, nam nữ có khác, Nô Tông luôn luôn thực chú ý đúng mực. Nhưng lúc này hắn rốt cuộc nhịn không được. Vươn ma chảo trụt một chút triệu như hi đầu, cười mắng, này ra hải tử. 371 chương 371 ban ơn cho người nhà. Chương 371 ban ơn cho người nhà. Triệu như hy cảo cao đầu, hỏi, chương đại nhân như thế nào cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng hắn muốn chiếm nhiều ít sợi. Sáu thành. Nô Tông vẻ mặt trầm trọng địa đạo. Đương nhiên muốn trầm trọng. Hoàng thượng chiếm 6 thành, sư phụ cùng chương đại nhân các chiếm một thành. Bọn họ tam sư huynh đệ cắt chiếm nửa thành, liền còn thừa nửa thành cấp triệu như hy. Triệu như hy lại mắt trợn trắng, vừa rồi còn khen ta thông minh, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ sao. Có sư phụ ở, hoàng thượng dám chiếm nhiều như vậy sợi, hắn không phải tìm mắng sao. Vậy ngươi đoán nhiều ít thành. Nô Tông rất có hứng thú hỏi. Triệu như hy không cần suy nghĩ, hai thành. Nô Tông dơ ngón tay cái lên, đánh tâm nhãn thán phục. Quả thật là ngút trời kỳ tài Hán tử trong lòng ngực móc ra ngân phiếu Cùng một trương nhớ hết nợ giấy Nột, đây là hoàng thượng cùng Trương đại nhân Nhập khẩu ngân phiếu Đây là sư phụ cùng đại sư minh Nhị sư minh, ta cùng nhau giúp ngươi muốn tể Khang thời lâm cùng nô hoài tự đều cho nhập cổ tiền Tiêu khất cùng Trương thường thận tự nhiên sẽ không không cho Lấy rơi xuống ngược điểm Cấp ngự xử có cơ hội buộc tội bọn họ Triệu như khi nhìn kia tờ giấy liếc mắt một cái Phát hiện Hoàng thượng cho 6.200, còn lại người đều cho 3.000 lượng. Sư Minh các ngươi chỉ là nửa cổ, cho ta 1.520 liền hảo. Triệu Như Hi nói, liền phải đem ngân phiếu lui chút cấp nô tông. Nô tông chừng nàng liếc mắt một cái, liền tính là 3.000 lượng, cũng rõ ràng là cho chúng ta đưa tiền. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn như vậy chiếm ngươi tiện nghi không thành. Ngươi muốn lui về tới, đại sư Minh, nhị sư huynh bảo đảm không vào cổ. Chịu như hi chỉ phải từ bỏ. Trước kia không có hoàng thượng nhập cổ. Chịu như hi đối cửa này sinh ý làm đều là bảo thủ phòng trừng. Nàng chỉ tính toán kiếm một đợt mau tiền. Có thể hay không đem cái này sinh ý trường kỳ làm đi xuống. Còn phải xem các vị hoàng tử lòng tham trình độ. Có thể hay không hướng nàng nơi này rôi tay. Giống thái tử như vậy cùng nàng có cụ hoán. Hướng nàng sinh ý rôi không được tay. Không chuẩn phải cùng nàng chơi xấu. Tóm lại. Không có hoàng thượng làm chỗ dựa, nàng sinh ý liền rất khó làm hành động lớn lâu dài, chỉ có thể kiếm trước mặt một đợt mau tiền. Nhưng hoàng thượng nhập cổ liền không giống nhau. Cả triều văn võ, hào môn thế gia tổng không có khả năng không cho hoàng thượng mặt mũi đi. Cho nên ban đầu trong kinh thành dự tính có thể bán 1000 cái, hiện tại có thể triển vọng 2000 cái. Giang Nam nhiều phú thương, nơi đó 1-2000 cái cũng có thể tiêu hóa được, càng không cần phải nói còn có mặt khác châu huyện. Hiện tại hoàng thượng cho nàng 6000 lượng bạc, nàng đến lúc đó ít nhất có thể phân cho hắn mấy vạn lượng bạc. Sư phụ, các sư minh cũng là như thế. Hồi báo xuất như thế phong phú, còn không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Nàng hiện tại thu bọn họ điểm này tiền vốn cũng liền không cần thiết ngượng ngùng. Nàng hạ giọng nói, "Sư minh, ngươi giúp ta rất nhiều." "Tiểu sư muội cũng không có gì có thể báo đáp ngươi." Đến lúc đó chiêu hoa hồng thời điểm, ta gọi người cho ngươi đưa một thành tiền. Ngươi cũng không thể cự tuyệt. Chuyện này chỉ có chúng ta hai anh em biết, sư phụ cùng đại sư minh, nhị sư minh nơi đó đều không nói. Nô Tông vốn định chối tử. Nhưng nhìn đến triệu như hy cặp kia chân thành tha thiết đôi mắt, hắn vẫn là đem cự tuyệt nói nuốt trở vào. Sư muội làm như vậy, chính là cho thấy ở nàng trong lòng, hắn cái này Tam sư minh là không giống nhau. So đại sư minh, nhị sư minh càng thân cận. Hắn không cần thiết chối tử, rét lạnh tiểu sư mội tâm. Hán gật đầu nói, hành, ta đây liền nhận lấy này phân hảo ý bất quá sư phụ nơi đó ta sẽ nói. Tiểu sư muội có lương tâm, hán tự nhiên đến ở sư phụ trước mặt thế tiểu sư muội bán cái hảo. Sư huynh muội hai người lại thương lượng một ít chi tiết, nô tông lúc này mới rời đi. Triệu Như Hi nhìn xem sắc trời, nhìn phía thanh phong, chuẩn bị tốt sao? Hảo, cô nương. Thanh phong nói, đã đều phóng tới trong xe ngựa. Hành kia chúng ta cũng hồi kinh đi. Triệu Như Hi đứng dậy. Đoàn người trở lại kinh thành. Triệu Như Hi đối Lao Phu Nhân, chu thị đám người nói, ta cầm một loại mới mẻ thức ăn tới, trong chốc lát đại gia nếm thử. Cái gì mới mẻ thức ăn? Triệu Tinh Thái vội vắng hỏi. Trong chốc lát người sẽ biết. Triệu Như Hi lại bán thượng cái nút. Đại gia chỉ phải lòng mang lòng hiếu kỳ chờ Lao Phu Nhân trong viện nguyên bản liền thiết có phòng bếp nhỏ. Hiện tại đại phòng ít người, lại đều ở bên nhau ăn cơm, mùa đông thời tiết lánh, chú thị liền triệt phòng bếp lớn người, đem dư lại người đều đến phòng bếp nhỏ nấu ăn. Phòng bếp người đều chờ triệu như hy trở về ăn cơm, sớm tại nàng tiến đại môn, liền có người bước nhanh hồi phòng bếp báo tin. Bởi vậy triệu như hy mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, đồ ăn liền lục tục lên đây. Chờ đồ ăn thượng tề, đầu bếp nữ cũng đem điểm dáng để qua đi mỉ ấn yêu cầu năng quá ôn quá bưng đi lên. Di, khá xinh đẹp. Chu Thị nhìn trong chén đồ vật nói. mi tuyết trắng, thịt kho tương hồng, hành xanh biếc, đậu nành, đậu phộng, toan đậu què, củ cải làm điểm suyết trong đó, xem bán tương liền thập phần đẹp. Quan trọng nhất chính là, thứ này mùi thơm lạ lùng phát mũi, thực có thể gợi lên người muốn ăn. Muốn quấy đều mới ăn ngon. Triệu như hy làm làm mẫu. Triệu tinh thái lòng hiếu kỳ trọng, nhưng cũng biết quý củ. Đãi lao phu nhân động chiếc đũa, hắn liền gấp không chờ nổi mà quái, nhanh chóng kẹp lên một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Ăn ngon! Hắn hàm hồ nói. Tuy bình bá phủ hiện tại tuy vô thực không nói quý củ, lại là không cho phép trong miệng hàm chứa đồ ăn nói chuyện. Chu thị trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lúc này mới hướng triệu như hi hỏi, đây là ngươi từ bên ngoài mua đồ ăn. Hào môn nhà giàu quý củ là dễ dàng không ăn bên ngoài làm đồ ăn. Gần nhất ngại nhân ra làm buồn bán người dùng liêu không tốt, làm được thức ăn thù. Thứ hai sợ không sạch sẽ, tam tới còn lại là lo lắng người có tâm ở đồ ăn hạ dược. Triệu Như Hy cũng biết điểm này. Cho nên mặc dù bên ngoài có cái gì mới mẻ thức ăn, nàng giống nhau cũng chỉ là kêu đầu bếp nữ thử làm. Sẽ không cứ như vậy mua trở về cấp người nhà ăn. Đây là ta làm đầu bếp nghiên cứu ra tới. Ta ở Kinh Thành lại mua 6 cái cửa hàng nhỏ. Tính toán bán loại này thức ăn. Triệu Như Hy nói. Mọi người đều chấn động. Chu Thị hỏi, ngươi sao nghĩ làm cái này? Triệu Như Hy liền đem vì cái gì làm cái này? Mì phô tính toán như thế nào khai đều nhất nhất nói. Nàng đối Chu Thị nói, Nương, chúng ta trong phủ điển trang thượng lương thực cứ như vậy bán ra tới đáng tiếc. Không bằng ngài cũng gọi bọn hắn làm bốn khô khai cửa hàng đi. Nói nàng móc ra sớm đã viết tốt hai phần phương thuốc. Phân biệt đưa cho lão phu nhân cùng chu thị, lại hướng láo phu nhân cười nói, tổ mẫu, ngày của hồi môn thôn trang cũng có thể làm như vậy. chu thị cùng bà bà lướt nhau, đem phương thuốc thu hảo, làm khó ngươi một mảnh hiếu tâm. Tuy bình bá phủ cùng mẹ chồng nàng dâu phụ hai người của hồi môn điền trang, hiện tại đều ở quanh thân các trong huyện, tới đó khai tiệm uốn, cùng triệu như hy kinh thành cửa hàng nhưng thật ra không tương hướng. Bất quá trong huyện dân cư thiếu. Tiệm bún mỗi ngày tiêu hao bún khô không nhiều lắm, các ngươi điển trang sản xuất lương thực chính là ta vài lần, đến lúc đó bún khô khẳng định nhiều đắc dụng không xong. Các ngươi có thể trực tiếp đem bún khô trở thành mì sợi giống nhau, ở lương tiệm gạo từ bán. Thứ này vị hảo, cũng phương tiện, liền cùng mì sợi dường như, phóng tới canh nấu một nấu liền có thể ăn, thập phần phương tiện, nghĩ đến thực được hoan nên. Đến lúc đó chúng ta thống nhất giá, trừ phi có người cũng học làm. Nếu không liền không có người cạnh tranh. Chu Thị gật gật đầu. Thành. Ngươi có kinh thương đầu óc. Nghe ngươi chuẩn không sai. 372 chương 372 đi mở khóa A. Trường 372 đi mở khóa A. Kinh Thành thành Bắc một cái ngõ nhỏ, một cái 14, 5 tuổi thiếu niên nhanh chóng mà chạy vội. Tới rồi một chỗ tiến tòa nhà trước dừng lại, thở hồng hộp mà xoa eo ốm bụng, hướng bên trong kêu lên, Sư phụ, Sư phụ. Môn nha mà một tiếng mở ra, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên đánh ngáp xuất hiện ở cửa, máng, gọi hồn A sáng tinh mơ, nếu người thanh ngậu. Thiếu niên nhìn nhìn đã treo ở trên ngọn cây thái dương, thức thời mà không có giả mộm, một mặt cùng thanh niên đi vào, một mặt nói, sư phụ, trong kinh gia một kiện mới mẻ sự. Đại lý tự trước thả mấy cái tủ sát, nói kêu ngăn tủ thập phần vững chắc, không có chìa khóa căn bản là mở không ra. Nếu có ai có thể đem tủ sắt mở ra, là có thể có 500 lượng bạc thưởng bạc. Thấy thanh niên muốn rửa mặt, hắn lập tức tiến lên múc nước để khăn vải, hỏi thanh niên nói, Sư phụ, ngươi muốn hay không đi thử thử? Thanh niên lau một phên mặt, sau đó đem khăn vải trực tiếp ném tới đồ đệ trên mặt. Ngươi ngốc ca đại lý tự làm người đi mở khóa, này không rõ rành rành bắt ăn trộm sao? Ngươi làm ta đi chui đầu vô lưới, An cái gì tâm? Không phải, sư phụ. Rất nhiều người đều đi thử, cũng không gặp nhà môn bắt người. Ta xem trước phố đầu tò cũng đi đâu. Tựa hồ không khai ra tới, sát vũ mà về. Sợ ngài chê cười, bọn họ cũng không dám nói. lao đại cửa lại tới nửa năm người, thấy cửa mở ra, trực tiếp đi đến. lao đại, đại lý tự trước cửa. Mấy người mồm năm miệng mười mà đem sự tình nói, cổ động nói. lao đại, ngươi mở khóa như vậy lợi hại, chuyện này khẳng định khó không được ngươi. Ngươi muốn hay không đi thử thử. 500 lượng bắt đầu. Này thanh niên tên là Lưu Nghĩa, là thành bắc này một mảnh nổi danh lưu manh đầu lĩnh, ngày thường không thiếu chống cắp, đặc biệt lấy một tay mở khóa tài nghệ thuyết phục mọi người, không riêng lấy này làm đại gia để cử hắn đương lão đại, còn thu cái thập phần cơ linh đồ đệ Chu Quý Tử. Chu Quý Tử thấy Lưu Nghĩa không nói lời nào, lo lắng hắn nói không đi, bị người chê cười hắn túng. Hắn mở miệng thế sư phụ giải vây. Các ngươi nói đây là tiếng người sao? Kia chính là đại lý tự ai? Ở nơi đó bay mấy cái tủ sát, lại cho như vậy cao tiền thưởng, nhất định là cái bây dập, tưởng đem kinh thành ăn chúng ta này hành cơm người một lưỡi bắt hết. Các ngươi khuyên sư phụ ta đi, rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Không có không có, chúng ta nhưng không có ý khác. Chính là nhìn đến trước phố đầu to cũng đi, không khai khai cái tiếc khóa, xám xịt mà đã trở lại. Cho nên muốn làm lão đại cũng thử xem, làm đầu to biết biết hai lợi hại hơn. Đầu to là một khắc bang phái đầu đầu, Lữ Nghĩa cùng hắn từ nhỏ đánh tới đại, ai cũng không phục ai. Từng người đương lão đại sau, hai cái bang phái vì tranh địa bản còn đánh quá đánh hội đồng. Có người nào đi thử quá? Lữ Nghiệp hỏi. Bởi vì tiền thưởng quá cao, không sai biệt lắm người đều đi thử quá. Nghe nói có bộ khoái, Thợ khoá, Thợ rèn, giết heo lão, dù Hiệp Nhi Muốn đi thử thời vận người thường liền càng nhiều. kia mấy cái tủ sắt từ khi hôm qua cái buổi trưa bại ở đằng kia, ít nhất đến có 7, 80 người thử qua, không một người có thể mở ra. Ta xem đại lý tự tử hồ cũng mặc kệ, theo đại gia đi thử. Mỗi cái tủ sắt trước chỉ có một nhà dịch thủ, duy trì trật tự, cũng phòng ngừa có người lên mặt cây búa đi tạm ngăn tủ. Lưu nghĩa nghe xong, liền có chút tâm động. giỏi về mở khóa người, đụng tới loại sự tình này khó tránh khỏi tay ngứa, muốn thử xem chính mình có phải hay không so tất cả mọi người lợi hại. Thành, kia chúng ta đi thử thử. Hắn nói, một đám người tức khắc hoan hô lên, dịu rít mà giúp đỡ lưu nghĩa ra chủ ý, làm hắn tìm chút công cụ, liền vây quanh lưu nghĩa đi đại lý tự. Vì không lấp kín đại lý tự, ảnh hưởng làm công, tủ sắt cũng không có đặt ở đại lý tự cửa, mà là đặt ở đại lý tự đại môn giữa bên trái vài trục trượng xa một khối đất chống thượng. Lư nghĩa đến lúc đó, liền nhìn đến nơi đó vây đầy người, bên ngoài người một đám duỗi dài cổ hướng trong nhìn, thập phần náo nhiệt. Có một chỗ đại khái là mở khóa người từ bỏ, mọi người đều phát ra tiết hận thanh âm, sau đó người tưởng khai cái khẩu tử, vài người từ bên trong chui ra tới. Nhưng ngay mắt người tường liền khép lại. Đại gia lại duỗi thân dài quá cổ hướng trong nhìn, thực hiện nhiên lại có mặt khác người ở thử mở khóa. Lư nghĩa thủi hạ chừng mấy chục hào lưu manh, Có chút vì sống tạm, cũng không thể không làm chút đứng đắn nghề nghiệp, canh giờ này còn có thể ra tới hạt hốn, nhiều là trong nhà còn có thể ăn thượng cơm. Lúc này trong đám người liền có thủ hạ của hắn nhìn đến bọn họ tới, chạy nhanh hưng phấn mà chiều lự nghĩa vây tay, lao đại, bên này. Người này khai thật lâu, hẳn là không sai biệt lắm từ bỏ. Người chạy nhanh lại đây, không chuẩn một lát liền có thể tiếp thượng. Lự nghĩa đoàn người chạy nhanh qua đi. Đứng bên ngoài vây cái gì đều nhìn không thấy, tưởng chen vào đi cũng có chút khó khăn. Nếu là ngày thường, mấy cái lưu manh khẳng định phải dùng thân thể đâm người, cấp lư nghĩa mở đường, tùy tiện sở nữa mấy cái túi tiền. Nhưng nơi này là đại lý tự cửa, nha dịch đều nhìn chầm chầm đâu, bọn họ cũng không dám sinh sự. Cũng may trộm cắp nhân thân tay đều nhanh nhẹn, đại gia đông toàn tây toàn, ở một mảnh mắng trong tiếng, bọn họ thực mau liền chui vào nhất bên trong. Lữ Nghĩa đứng yên, liền nhìn đến một cái năm mê tới tuổi lão đầu nhi, nhỏ gây thân mình, mỏ chuột thai khỉ dâu dê, đầy người đều lộ ra đáng khinh cùng ta không phải người tốt hơi thở, chính ngồi sổm nơi đó, dùng dây thép hướng một cái tủ sắt thượng giống khóa mắt địa phương hạt mân mê, sắc mặt thập phần khó coi, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Hảo, nửa nén hương canh giờ tới rồi, thay đổi người. Một thanh em văng lên. Lữ Nghĩa lúc này mới phát hiện một cái nha dịch phục sức người đứng ở bên cạnh, hắn bên chân còn phóng cái lưu hương. Vây xem người liền phát ra thực vang rội tiết hận thành. Có người kêu lên, lao đầu nhi, được rồi, không nghe sai dịch đại ca nói canh giờ tới rồi sao. Chạy nhanh đi, thay đổi người tới. Nói, người nọ liền ngau nghe dục dịch tiến lên, mặt khác mấy cái chạy nhanh hướng trong tễ, thực hiển nhiên đều là tưởng mở khóa. Nhà dịch thấy dâu dê lão đầu nhi còn lưu luyến mà không chịu đi, đem trong tay sát huy bổng rồi đến trước mặt hắn khẻ khẻ, trong miệng nói, có đi hay không. Không đi láo tử đem người bắt lên đưa vào nhà môn. Dâu dê lão đầu nhi hoảng sợ, lúc này mới chạy nhanh đứng dậy, tránh ra địa phương. Bất quá hắn lại không đi, mà là về tới trong đám người, đôi mắt vẫn là nhìn chầm chầm tủ sát. Đừng đoạt đừng đoạt. Nhà dịch dùng sát huy bổng ngăn lại mấy cái cướp mở khóa người. Sau đó chỉ vào trong đó một cái nói, người, người tới thí, những người khác đều tránh ra. Bị chỉ đến người vẻ mặt vui sướng, những người khác tắc chán nản lui qua một bên. Này tủ sắt hôm qua đã bị bãi tại nơi này. Bởi vậy tới người đều có chút chuẩn bị. Chỉ thấy người nọ cũng tử trong tay háo móc ra một cây dây thép, đối với khóa mắt mần mê lên. Lữ nghĩa liền ở nơi đó quan sát hắn động tác, nhàn hạ rất nhiều lại đánh giá một chút tủ sắt. Tủ sắt bị sơn sơn thành dáng màu đỏ, trừ bỏ khóa mắt, toàn bộ nhi tựa hồ là nhất thể. Hơn nữa bằng lưu nghĩa kinh nghiệm, nay tủ sắt dùng thiết hẳn là tinh thiết, thập phần trầm trọng vững chắc. Môn kia chỗ cũng không gặp khe hở, hiển nhiên bản lề cũng cực hảo, công cụ rồi không đi vào, cũng vô pháp hướng bản lề chỗ cậy ra. Cho nên muốn muốn đem cái này ngăn tủ mở ra, duy nhất có thể nghĩ cách cũng chỉ có khóa mắt chỗ. 373 chương 373 Quách Quý Đồng Trường 373 Quách Quý Đồng Lưu Nghĩa mày nhăn lại, nghiêm túc mà nhìn người nọ động tác Lão đại, ngươi không thể chạm nơi này, ngươi đến qua bên kia bài Nha dịch là căn cứ ai xếp hàng bài đến sớm một chút danh Chiều hắn vơi tay cái kia lưu manh cấp Lữ Nghĩa ra chủ ý nói Lưu Nghĩa nhìn nhìn bên kia, chỉ phải đứng qua đi Như thế đợi trường 6, 7 người, rốt cuộc đến phiên Lưu Nghĩa Hắn biểu tình ngưng trọng mà đi đến tủ sắt bên cạnh Đem tủ sắt bốn phía đều sờ soạn một trận, phát hiện tủ sắt quả nhiên giống hắn phán đoán như vậy, trọn vẹn một hối, không thể nào xuống tay, duy nhất có thể có hy vọng đem ngăn tủ mở ra, chỉ có khóa mắt chỗ. Hắn ngồi xổm xuống đi cẩn thận quan sát khóa mắt, phát hiện nhìn không ra cái gì, liền từ trong tay háo móc ra một cái tiểu công cụ, ở khóa trong mắt xem xét. Lúc sau lại liền thay đổi mấy cái công cụ. Lữ nghĩa thủ hạ đều lại chờ mong lại khẩn trương mà nhìn hắn. Hy vọng có thể nghe được răng rắc một tiếng khóa khai thanh âm. Lữ Nghĩa hai mươi mấy tuổi không thành thân, không có gánh nặng gia đình, đối bọn họ này đó thủ hạ cũng còn tính hào phóng. Nếu là được 500 lượng bạc tiền thưởng, không nói cái khác, thỉnh bọn họ ăn nhiều mấy đốn là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mắt thấy nửa nén hương đều mau châm xong rồi, Lữ Nghĩa vẫn là không đem kia khóa mở ra. Canh giờ đến. Tiếp theo cái. Nhà dịch hô. Lưu Nghĩa vô lực mà một ngông ngồi dưới đất, đầy mặt thất bại. Thấy nha dịch thuốc rụt quát mắng, chu quý tử vội vàng tiến lên nâng dậy Lưu Nghĩa, bài trừ đám người. Trong kinh thành giống Lưu Nghĩa người như vậy không ít. Tủ sắt đặt ở đại lý tự trước cửa trường 10 ngày, nhưng nhiều người như vậy thì sau đều sát vũ mà về. Chuyện này vốn là mới mẻ, ảnh hưởng còn cực đại. 10 ngày sau tủ sát thu hồi đi thời điểm, không riêng mãn kinh thành người đều đã biết, tin tức còn chuyển tới nơi khác. Liền người bên ngoài đều đã biết. Giang Nam liền có phú thương phái người tới hỏi thăm như thế nào mua được tủ sắt Trương Đại Nhân, các người cái kia tủ sát, là đại lý tự nghiên cứu chế tạo ra tới. Hộ bộ tả thị Lan Quách Quý Đồng Hạ Triều liền đi tìm Trương thường Thận tìm hiểu tin tức. Trương thường Thận liếc xéo hắn liếc mắt một cái, hỏi cái này nhi làm gì. Hắc hắc, này không phải tưởng mua cái tủ sắt sao. Nhà ta tuy ra tư không phòng, nhưng cũng có mấy trường khế ước khế đất. Kêu tủ sắt vững chắc, đem đồ vật bỏ vào đi yên tâm. Quách quý đồng cười nói. Thành Nam Chu tức phố Bảo Ninh Hiên nơi đó có két sát bán, quanh đại nhân phái người đi là được. Quách quý đồng biết trương thường thận là cái dầu muối không ăn tính tình, không đứng thành hàng, không nói tình cảm, thủ đoạn lại lợi hại. Đại gia cơ hồ đều không muốn trêu chọc hắn. Cho nên quách quý đồng lại đây, cũng chỉ là tưởng dụ ra lời nói thật, muốn biết kia tủ sắt rốt cuộc là ai đồ vật. Nếu trương thường thận cái gì đều không nói, kia cũng coi như. Lúc này được cái địa chỉ, cũng coi như là không ủng phí lời nói. Hắn đang muốn cùng trương thường thận cáo tử, liền nghe trương thường thận nói, Quách đại nhân a đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Kia chính là hoàng thượng sinh ý ngươi đi mua ngăn tủ liền mua ngăn tủ, nhưng đừng khởi cái gì vài tâm tư. Hắn lời này thanh âm không cao không thấp, đi ở bọn họ bên người một ít quan viên đều nghe được. Mọi người đều không khỏi ở trong lòng kêu một tiếng vào tào. Thật sự không nghĩ tới kia thế nhưng là hoàng thượng sinh ý. Bất quá trợt đại gia liền phản ứng lại đây. Chương thường thận người này chính là cái chết tính tình, thầm án tử thời điểm đưa hắn bao nhiêu tiền cũng không chịu châm trước nửa phần. Có thể làm hắn đem tủ sắt đặt ở đại lý tự trước cửa làm ẩm ý lâu như vậy, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể làm được. Trương đại nhân ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Ta có thể khởi cái gì vai tâm lý? Không nói đó là hoàng thượng mua bán, đó là người bình thường, ta cũng không có khả năng có vai tâm tư. Quách quý đồng đầy mặt không cao hứng địa đạo. Nghe được hắn lời này, có người cười nhạo một tiếng. Quách quý đồng xuất thân nhà nghèo. Đại khái là nghèo sợ, hắn cùng hắn lao nương không thiếu hướng trong nhà lây tiền tài. Nào ngoại cửa hàng sinh ý làm tốt lắm, hắn liền mềm cứng toàn thi trên mặt đất đi thấu một phần tử. Chỉ là kinh thành tàng long hoa hổ, những cái đó sinh ý thịnh vượng cửa hàng sau lưng còn không chừng đứng người nào. Hắn một lần hai lần mà hướng những cái đó cửa hàng dối tay, tham tài thanh danh liền như vậy bị chuyển ra tới. Cũng may hắn cũng cấp nhập cổ tiền, hơn nữa yêu cầu cũng bất quá phân, chiếm cổ không nhiều lắm. Người khác thật sự không muốn hắn cũng liền từ bỏ, cũng không bắt buộc, càng sẽ không xử xấu xa thủ đoạn bức bách. Bởi vậy hắn thanh danh tuy rằng không tốt, lại cũng không náo ra cái gì đại loạn tử. Hoàng đế tiêu khất vì thế còn gõ quá hắn một lần, nhưng hắn thu liễm một thời gian, quá đoạn thời gian lại chứng nào tận ấy. Mà quách quý đầu người này, lợi hại nhất chính là tính sổ bản lĩnh, tính nhẩm tính nhẩm đều cực lợi hại. Có vấn đề sổ sách làm hắn cha, thường thường một cha một cái chuẩn. Bởi vì cái này, tiêu khất cũng không làm tốt điểm này việc nhỏ liền bãi hắn quan hoặc hàng hắn trước, cũng may cũng không thương phong nhã, liền cũng từ hắn đi. Tiêu lệnh diễn tan chiều sau không xa không gần mà đi theo trương thường thận phía sau. Trương thường thận cùng Quách Quý Đồng đối thoại, hắn tự nhiên nghe được. Hắn nhìn Quách Quý Đồng, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Đi ở hắn bên người tiêu lệnh phổ thấy thế, trong lòng tò mò, nhưng nơi đây không phải nói chuyện địa phương, liền cái gì cũng chưa nói. Đoàn người ra hoàng cùng, hoặc lên xe ngựa hoặc thừa kiệu, đều tính toán đi nha môn. Tiêu lệnh diễn lên xe ngựa, liền thấp giọng phân phó tiểu lục tử. Làm người cha một cha quách quý đồng kế tiếp hành tung. Tiêu lệnh phổ không có thượng chính mình xe ngựa, mà là theo lại đây. Lúc này liền hỏi nói, hắn có cái gì không đúng sao? Tiêu lệnh diễn lắc đầu, không nói gì. Thằng đến xe ngựa xử đi ra ngoài, cùng mặt khác xe ngựa kéo ra khoảng cách, hắn mới nói, ta là cảm thấy, giống quách quý đồng như vậy một người, mặc dù có điểm bản lĩnh, cũng không có khả năng bỏ lên trên hộ bộ tả thị lang vị trí còn đem vị trí này ngồi đến như vậy ổn. Hắn sau lưng không chuẩn có người. Mà hắn này đó tham tài hành vi, có khả năng là một loại che giấu, hoặc là muốn đạt tới cái gì mục đích, Tỉ như mượn này tham dò rõ ràng kinh thành thế ra cùng những cái đó sinh ý thịnh vượng, cửa hàng có quan hệ gì, do đó biết rõ ràng các phái thực lực. Tiêu lệnh phổ nghe vậy, sợ hãi cả kinh. Đại gia nhắc tới Quách Quý Đồng, nghĩ đến chính là hắn tham tài cùng hắn trở thành trò cười thanh danh. Đối hắn cực kỳ khinh thường, vì thế liền coi khinh hắn, căn bản không hướng chỗ sâu trong tưởng hắn hành vi. Có thể sử dụng loại này biện pháp tới che giấu mục đích của chính mình, người này thật là rất lợi hại. Ngươi cảm thấy hắn là ai người? Tiêu lệnh phổ hỏi. Tiêu lệnh diễn lất đầu. Kỳ thật hắn trong lòng đã có suy đoán. Triệu Như Hi từng kỹ càng tỉ mỉ mà cho hắn nói kia chàng chiến tranh sở hữu tình tiết. Lúc ấy Triều Đình hạ lệnh cho Biên Cương đưa lương thảo. Hộ bộ lại ra kém tử, chậm chạp chưa đem lương thảo chuẩn bị tốt. Kéo 10 ngày sau lương thảo rốt cuộc gom đủ, đưa hướng biên quan, kết quả ở không sai biệt lắm tới biên quan quân doanh khi, bị quân địch phái thám tử một phen hỏa cấp thiêu. Nói đến một đoạn này cốt truyền khi, triệu như hy cùng tiêu lệnh diễn đều nhất trí cảm thấy hộ bộ tất nhiên có tam hoàng tử người, cố ý đem lương thảo kéo dài 10 ngày. Không chuẩn đưa đi lương thảo ở xuất phát trước liền có vấn đề. Có lẽ là vì không bại lộ vấn đề, có lẽ là liền kế liền kế, dứt khoát làm người giả trang quân địch đem lương thảo thiêu. 374 chương 374 đừng nóng đội sao. chương 374 đừng nóng đội sao. Vừa rồi nhìn đến Quách Quý Đồng, tiêu lệnh diễn trực giác cảm thấy người này không chuẩn chính là tam hoàng tử ở hộ bộ mai phục một viên quân cờ. Mà hắn hết thể hành vi, đều là vì che giấu chính mình chân chính mục đích. Chỉ là này đó cốt chuyện hắn không thể cùng tiêu lệnh phổ nói, suy đoán đã không có nguyên do, hắn cũng không hảo cùng tiêu lệnh phổ nhắc tới. Hắn nói sang chuyện khác nói, ca, tiêu tủ sắt nếu là phụ hoàng mua bán, chúng ta muốn hay không đi mua hai cái duy trì một chút. Vì bảo hiểm khởi kiến, triệu như hy tồn tại, tiêu lệnh diễn không cùng tiêu lệnh phổ nhắc tới nửa phần. Gần nhất là hắn không nghĩ đem triệu như hy cuốn vào đoạt đích đấu tranh tới, nàng làm sự, tiêu lệnh phổ không biết tốt nhất. Về sau tiêu lệnh phổ thật làm hoàng đế, luận công hành thưởng thời điểm hắn lại cùng tiêu lệnh phổ đề cũng không mượn. Thứ hai hắn cũng không có biện pháp cùng tiêu lệnh phổ giải thích hắn cùng triệu như hi trì gian quan hệ. Tự nhiên muốn duy trì. Sai người đi mua đi, hai ta một người mua một cái. Tiêu lệnh phổ nói. Ngăn tủ mua nhiều, ngược lại làm phụ hoàng hoài nghi bọn họ có tiền. Cho nên nhiều mua là không có khả năng, chỉ có thể mỗi người một cái. Bọn họ muốn ở trong nhà môn làm việc, chính mình đương nhiên không thể đi, nếu không lại có bím tóc cho người ta chảo, chỉ có thể phái người đi. Bắc Ninh lục tiêu viện, Chu Xuân đang ở hỏi Triệu Như Hi, cô nương, bảo Ninh Hiên mua bán chúng ta thật không cần phải xen vào sao. Triệu Như Hi xua xua tay, không cần. Đương Nô Tông nói Hoàng thượng cũng nhập cổ thời điểm, Triệu Như Hi liền quyết định không ở này cọc sinh ý thượng suốt đầu. Người đều nói thiên sập xuống từ Cao Vóc Đỉnh. Hoàng thượng hình tượng như thế vĩ nạn cao lớn, ở trước mặt hắn, chịu như khi cảm thấy chính mình nhỏ bé đến giống viên bụi bạm. kia cái này tấm một từ hoàng thượng tới làm, không phải theo lý thường hẳn là sao. Nàng này tay nhỏ chân nhỏ, vẫn là ngoan ngoắn làm ẩn hình người tốt nhất. Cho nên lập tức nàng lập tức liền đem sử siêu kêu trở về, hảo hảo dặn dò một phen, đem hắn cùng mấy cái tiểu nhị, phòng thu chi đều đóng gói đưa vào thành nam cái kia cửa hàng. Lại đi theo tống chắc lao tiên sinh nói trong đó nguyên do. Nàng cũng chưa nói nhiều, chỉ nói thứ này lợi nhuận quá lớn. Hiện tại hoàng thượng cũng vào cổ, mặc kệ ai tới hỏi, làm cho bọn họ đều nói là hoàng thượng sinh ý, khắc cái gì cũng miên bàn Vừa nghe nói có thể dùng hoàng thượng tới làm tấm mục, tống chắc cùng xử siêu nào có không muốn. Cứ như vậy, bất luận kẻ nào, bao gồm thái tử, hoàng tử, vương gia bọn người không dám hướng trong rôi tay không biết thiếu nhiều ít phiền thoái. Bọn họ quản lý cái này cửa hàng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tự nhiên không khẩu tử mà đáp ứng xuống dưới. Triệu Như Hi cảm thấy, chính là đáng tiếc thành nam cái kia cửa hàng. Hoàng thượng đưa cho nàng cái này cửa hàng chính là tòa nhà lầu 2 tầng, lại là ở kinh thành nhất phồn hoa, cấp bậc tối cao đoạn đường, thuộc về múa may ngân phiếu tưởng mua đều mua không hảo mặt tiền cửa hiệu. Nàng nguyên tính toán ở nơi đó khai cửa hàng bạc. Ở nàng kế hoạch, Kết sắt dùng cái cửa hàng nhỏ là đủ rồi. Rốt cuộc này cửa hàng không nhiều ít hóa nhưng bãi. Dù sao nàng hiện tại làm nhóm đầu tiên kết sắt chính là một loại kiểu dáng, liền bên ngoài sơn sơn nhan sắc bất đồng mà thôi. Đến lúc đó cửa hàng chỉ cần đem bốn cái bất đồng nhan sắc ngăn tủ mang lên là được. Hiện tại dùng 2 tầng tiểu lâu tới làm cửa hàng, quả thực là phí phạm của trời. Chỉ là cái này tiểu lâu nguyên chính là hoàng thượng. Hoàng thượng tuy ban cho nàng. Người khác cũng biết Hoàng thượng ban nàng một cái mặt tiền cửa hiệu. Nhưng cụ thể ban cái nào cửa hàng, trừ bỏ khang thời lầm cùng ngô tông, ai cũng không biết. Hiện tại đã muốn cho Hoàng thượng làm tấm mục, kia dùng cái này cửa hàng làm tới khai cách sắc mặt tiền cửa hiệu không thể tốt hơn. Đương nhiên, sơ hở vẫn phải có, lại còn có rất nhiều. Người có tâm muốn cha, nàng muốn quay ngửa cũng là một giây sự. Nàng liên đánh cuộc một chút, đại gia vừa nghe đến đây là Hoàng thượng mua bán. Biết không có thể hướng trong dối tay, liền nghỉ ngơi muốn đi điều tra tâm tư. Hơn nữa bọn họ cũng không dám điều tra rõ bại nếu Hoàng thượng sinh y nếu không chuyển tới Hoàng thượng trong hai Đó chính là đối Hoàng thượng có dị tâm, muốn điều tra Hoàng thượng. Hoàng thượng tiểu sách vợ thượng thế nào cũng phải cho hắn nhớ một bút không thể. Mà sự tình cũng chính như nàng dự đoán như vậy. Đại gia mua kết sắt cũng chỉ phải người đi mua, cũng không dám hỏi nhiều một câu, liền sợ Hoàng thượng hiểu lầm đi. Cho nên sử siêu cùng tống chắc việc nhẹ nhàng không được. Cách sắt tuyên truyền làm được như thế hảo, ban đầu tổn kia mấy chục cái tự nhiên không đủ bán, không cần thiết hai ngày công phu, liền tiêu thụ không còn, cái kia vốn dĩ liền có vẻ trống không cửa hàng, hiện tại dứt khoát liền gì đều không có. Sử siêu gấp đến độ không được, làm tiểu nhị âm thầm tặng hai lần tin cấp triệu như hy, thúc dục đem hóa cấp mang lên. Triệu như hy lại là không chút hoang mang, hoảng cũng không biện pháp. Khóa đầu nhưng thật ra rất nhiều, chính là này tủ sắt làm lên có điểm chậm, chủ yếu là nàng nhân thủ không đủ, chỉ làm lý thợ rèn cùng hắn ba cái nhi tử làm, mặt khác thợ rèn đều làm khác linh kiện, cho nên sản năng theo không kịp. Cô nương, nếu không làm mặt khác thợ rèn đều ngừng tay đầu việc, cùng nhau tới làm tủ sắt đi. Chu Xuân Gia chủ ý nói, chịu như hi xua xua tay, không cần, chứ bỏ hai cái thợ khóa cùng cắt ngũ. Những người khác ra quyến bởi vì còn cần làm khác nghề nghiệp, đều không có dọn tiến này đó trong nhà, mà là ngốc tại chính mình trong nhà. Triệu như hy lại mỗi tuần cho bọn hắn một ngày kỳ nghỉ, thợ thủ công nhóm tự nhiên phải về nhà đi thăm người thân. Tuy nói thợ thủ công nhóm tiến sướng khi, triệu như hy đều làm cho bọn họ ký cái bảo mật hiệp nghị, cho thấy một khi tiết lộ sưởng bí mật, liền phải bồi phó 5.000 lượng bạc. Nhưng hiện tại tủ sắt ở bên ngoài thanh danh thật sự quá vang lên. Đến lúc đó cái nào thợ rèn nhịn không được khoác lác, nói tủ sắt là bọn họ làm, kia nàng áo chẳng một giây liền, liền rớt. Chỉ lý thợ rèn bốn người liền hảo đem không nhiều. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Kia chúng ta này có sinh ý không làm, thật sự là quá đáng tiếc. Chu Xuân nói. Chờ một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Chu Xuân đang muốn hỏi nhìn cái gì tình huống, liền thấy Triều Minh lánh ngô tông vào được. Sư Minh. Triều Như Hy đứng lên. Nhìn Nô Tông ánh mắt sáng lấp lánh, biểu tình thập phần chờ mong. Nô Tông chỉ chỉ nàng, trong lỗ mũi gừ một tiếng, tình huống như thế nào đều cho ngươi liều chuẩn. Hắn nói, Hoàng thượng làm người cho ngươi tìm 20 cái thợ rèn, hỏi ngươi còn thiếu không thiếu, thiếu nói hắn làm người lại tìm. Đủ rồi đủ rồi. Triệu Như Hi nói, nơi sân có sao? Không có. Nô Tông mặt vô biểu tình, ngươi ở thành Bắc thuê cái sân không phải xong rồi. Chẳng lẽ là sân còn muốn cho hoàng thượng ra? Ấn Ấn, ta đây liền gọi người đi thuê. Chịu như hi cười hì hì, có vẻ thập phần dễ nói chuyện. Bên cạnh Chu Xuân nghe được trận mắt há hốc mồm. Này thợ rèn còn cần hoàng thượng cấp tìm. Nhà mình cô nương quả thực là. Hắn thật không hiểu muốn nói gì hảo. Được rồi, ta trực tiếp giúp người đem sân thuê hảo. Nô tông đối nhà mình tiểu sư mội cũng là chịu phục không được. Sinh ý tốt như vậy làm. Nhưng chính là nguồn cung cấp theo không kịp, bọn họ này đó nhập cổ cũng không miễn sốt ruột. Nhưng tiểu sư mội lại vững như Thái Sơn, nói khóa kỹ làm, chính là chế tạo tủ sắt tốc độ theo không kịp, làm cho bọn họ đừng nóng nội. Này sinh ý chậm rãi làm chính là 375 chương 375 chia hoa hồng chương 375 chia hoa hồng Khả năng không nội sao Không có hoàng thượng cái này chiêu bài liền tính Nhưng có cái này chiêu bài Những cái đó quan lớn hơn quý mua tủ sắt liền không phải xuất phát từ thực tế sử dụng, mà là đánh chiếu cố hoàng thượng sinh ý, bán hoàng thượng một ân tình đi, kết quả lại mua không được hóa. Nếu là mọi người đều mua không được đảo cũng thế. Thật có chút nhanh tay người mua được, bọn họ lại không mua được, trong lòng không khỏi buồn trồn, e sợ cho chính mình biểu hiện không tích cực, bị hoàng thượng biết được, lấy tiểu sách vở cấp nhớ kỹ, chỉ đợi có cơ hội thu sau tính sổ. Vì thế mọi người đều chạy đến trước mặt Hoàng thượng oán giận mua không được kết sắt thuận tiện cho thấy thái độ, không phải thần thiếp không đi làm, mà là thần thiếp làm không được a Tiêu khất tuy thân là Hoàng đế, lại bị ngự xử quản đầu quản chân, trong tay vốn riêng bạc cũng không nhiều, thường thường còn muốn xuất ra đi đánh thưởng, nhật tử quá đến cũng là man gian nan. Thiên làm Hoàng đế muốn chú ý cân bằng, đặc biệt là đã lập thái tử dưới tình huống. Hắn không thể ở bên ngoài thiên hướng trừ bỏ thái tử ở ngoài bất luận cái gì một cái hoàng tử hoặc mộ phương thế lực. Cho nên không hảo tham dự cái gì sinh ý. Nhưng lần này không giống nhau. Khang thời lâm không thuộc về bất luận cái gì một phương. Hắn tiểu đồ đệ tự nhiên cùng hắn giống nhau. Mặt khác nhập cổ trương thường thận, nô hoài tự, cung thành, nô tông những người này đều cùng khang thời lâm giống nhau là bảo hoàng đảng. Chân chính là thuộc về hắn này nhất phái. Hắn nhập cái cổ kiếm chút đỉnh tiền. Vô luận là thái tử, hoàng tử đều không thể nói hắn bất công, hơn nữa làm chính là hàng xa xỉ sinh ý, kiếm đều là hào môn nhà giàu bạc, ngự sử cũng không thể nói hắn cùng dân tranh lợi. Nay quả thực chính là vì hắn lượng thân chế tạo mua bán. Nhưng lúc này thấy đại gia tới cùng hắn đoán giận, nói có tiền đều mua không tủ sát, hắn cái này sốt ruột à. Cái kia triệu ra tiểu sư mội quả nhiên tuổi quá tiểu làm việc không đáng tin tuệ, như thế nào có thể có tiền không kiếm đâu. Đại gia này một đợt tranh mua thủ sát, chính là hướng về phía mặt mũi của hắn tới. Chờ việc này hoán lại tới, không chuẩn đại gia liền không mua. Hắn lập tức phái thái giám đi hỏi trương thường thận, biết được là bởi vì thiếu tin được nhân thủ dẫn tới sản năng quá thấp, hắn lập tức điều tu Hoàng Lăng thợ rèn tới cấp triệu như hy dùng. Dù sao hắn hiện tại ăn ma ma hương, thân thể ngạnh lãng thật sự, một chốc không chết được, Hoàng Lăng chậm một chút tu cũng không quan trọng. Vẫn là trước dự tiền. Nga không, trước kiếm tiền quan trọng chút. Triệu Như Hi đã sớm kêu thợ mộc chế tạo rất nhiều khuôn đúc, chỉ chờ Hoàng thượng hạ lệnh, nàng hảo Phụng chỉ làm tù sát. Vì thế kia hai mươi mấy người thợ rèn tới rồi lúc sau, nàng lập tức gọn gàng ngăn nắp mà an bài lên, đem Lý thợ rèn cùng Lý Đại, Lý Nhị, Lý Ba phần khai, làm cho bọn họ từng người mang theo một đội mới tới thợ rèn, lấy dây chuyển sản xuất tác nghiệp hình thức, mỗi đội làm bất đồng việc. Bất qua mấy ngày công phu liền làm ra một ít tủ sắt tới. Chờ những cái đó mới tới thợ rèn thuần thuộc lên, thợ rèn xưởng sinh sản tốc độ liền càng nhanh, một ngày ít nhất có mười mấy tủ sắt hướng cửa hàng đưa. Ngăn kéo khóa ban đầu liền có chút chữ hàng, đại linh kiện triệu như hy lại phân công cho thành bắt xưởng mấy cái thợ đồng, hồ thợ khóa cùng giang thợ khóa chỉ làm bộ vị mấu chốt tiểu linh kiện, bọn họ một người lại có hai ba cái thủ hạ, bởi vậy ngăn kéo khóa tốc độ hoàn toàn cùng được với tuy nói còn có thể lại tìm chút thợ rèn tới, đề cao sản năng, nhưng chịu như khi cảm thấy bảo trì cái này tốc độ là được. Tuy nói muốn sấn nhiệt kiếm tiền, nhưng đói khát marketing là cần thiết. Dù sao kinh thành những người này không dám không mua kết sắt chờ đến lại lâu bọn họ cũng đến mua, nhưng dùng đói khát marketing phương thức bán ra, này lực ảnh hưởng liền lớn hơn. Nàng không riêng muốn đem kinh thành người tiền một lưới bắt hết, nàng còn muốn kiếm nơi khác phú hộ nhóm tiền kinh thành kết sắt, hiện giờ tuy nói còn cung không đủ cầu, mỗi ngày còn có rất nhiều hạ nhân ở cửa hàng trước cửa xếp hàng mua sắm, nhưng ít ra nguồn cung cấp là quần quật không ngừng. Đại nhân, các lao gia lại không cần tự mình đi rửa đội, đại gia cũng liền không nô nóng. Có tiêu khất làm bối thư, trong kinh thành không có cái nào là dám chịu nợ, đều là ngân phiếu giao dịch, thả đại gia ngân phiếu còn nửa điểm không dám làm bộ. Kết sắt mỗi cái giá bán 800 lượng bạc, một ngày bán 178 tiền đều là hiểu rõ. Tiền thu được sau trực tiếp đưa đến Nô Tông trên tay, Nô Tông lại lặng lẽ phái người đưa cho Triệu Như Hy. Triệu Như Hy đã sớm vận mấy cái kết sát hồi tuy bình bá phủ, trừ bỏ không có nhiều ít tiền riêng Triệu Tinh Thái, lão Phu Nhân, Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị nàng đều cắt tặng một cái. nay sinh ý liên lụy quá lớn, trong nhà trưởng bối nghe nói sau khẳng định sẽ có thao không sống tâm, sợ nàng xảy ra sự cố, sợ nàng nhận người hận. Lo lắng những cái đó ngân phiếu không an toàn, từ từ, mặt khắc nàng kiếm này đó tiền, đại bộ phận đều tính toán đưa đến tiêu lệnh diễn nơi đó thay đổi cục diện chính trị, nàng chính mình chỉ trừ một thành vất vả tiền. Này đó không hảo cùng người trong nhà giao đãi. Bởi vậy nàng căn bản không cùng người nhà nói này sinh ý là của nàng. Nếu nói, mới vừa xuyên qua lại đây khi, nàng đối hoàn cảnh còn không quen thuộc, đối tương lai vận mệnh khống chế lực không đủ, không cảm giác an toàn. Cũng không rõ ràng lắm lao phu nhân, chú thị đám người bản tính, đối người có phòng bị. Như vậy hiện tại nàng là hoàn toàn yên tâm phòng, đem bọn họ trở thành chân chính người nhà. Cho nên ở trong lòng nàng, nàng tiền chính là người nhà tiền. Nàng phải dùng tiền tới sinh tiền, nàng còn muốn đi rằng Nam chí sản, đem người trong nhà đều rời qua đi. Cho nên này đó tiền nàng tạm thời sẽ không giao cho người trong nhà. Nếu đời này nàng sẽ thành thân. Chờ nàng rời đi ra khi, nàng lại đem một nửa ra sản lưu tại trong nhà. Không đến 10 ngày công phu, triệu như hy trang ngân phiếu hộp nhỏ liền mau đầy. Chứng mục là nàng tự mình nhớ. Mỗi ngày phát ra đi nhiều ít tủ sắt, thu hồi bao nhiêu tiền, rõ ràng, tiền số tuy rằng nhiều, chứng mục lại đơn giản không được. 10 ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền, nàng đã sớm trong lòng hiểu rõ. Hiện tại nàng quyết định tiến hành lần đầu tiên chia hoa hồng. Hai chương ngày đầu tiên cửa hàng tồn Hạ 230 cái kết sắt liền tiêu thụ không còn, sau lại liền chặt đứt bốn thiên hóa, tân thợ rèn tới sau, trước hai ngày nhân không thuần thục sản năng thấp, mà sau mỗi ngày bảo trì ở 17, 8 số lượng tượng. Nay 10 ngày bán ra kết sắt cùng sở hữu 152 cái. Bao trừ phí tổn, mỗi cái kết sắt tỉnh kiếm 600 lượng, 150 cái chính là 9 vạn 1000 nhiều lượng bạc. Số lẻ hủy diệt, dùng để tưởng thưởng thợ thủ công triệu như hy quyết định lấy 9 vạn lượng bạc tới chê hoa hồng. Hoàng thượng ban đầu chiếm hai thành sợi, nhưng hắn điều tu hoàng lăng thợ rèn lại đây, triệu như hy cũng không thể đương việc này không phát sinh quá. Nếu là hoàng thượng lòng dạ hẹp hỏi, này sinh ý đã có thể làm không nổi nữa. Cửa này sinh ý, hoàng thượng sống chiêu bài dùng tốt, tấm mục cũng làm đến hảo, còn chủ động tìm nhân thủ, biểu hiện thập phần tốt đẹp. Triệu như hy từ lần này hợp tắc nếm tới rồi ngon ngọt Nàng còn tính toán trở phỉ thúy sau khi trở về, cũng có thể cùng hoàng thượng lại kết phường làm buôn bán lý. Cho nên nàng đem kia hai mươi mấy người thợ rèn cũng coi như hoàng thượng nhập một cổ, tính hắn chiếm cổ tam thành, có thể phân hai vạn bảy hai. Hắn nhập cổ 6.000 nghìn lượng bạc, 10 ngày không riêng hồi buồn, còn phiên hai phiên có thừa Nghĩ đến hắn đối này cọc sinh ý còn tính vừa lòng đi. Cũng không ngủng công hắn vất vả đường tấm một, còn đem tu hoàng lang thợ rèn đưa lại đây. 376 chương 376 thật nhiều tiền chương 376 thật nhiều tiền đó là nhập cổ bạc giao đến nhiều chiếm cổ ít nhất nô hoài tự cùng cung thành lần này đều phân tới rồi 4.520, thu hồi tiền vốn triệu như Hy đem tiêu khấtương thường thận cùng nô tông nên đến ngân phiếu số ở phong thư Trăng Hảo bên trong viết thượng 10 ngày chưa hoa hồng chữ liền làm người đưa đi cho nô tông Khan thời Lâm cùng nô Hoài tự cung thành nơi đó Là nàng phải người trực tiếp đưa đi. Đại gia mở ra phong thư thời điểm, nhìn đến bên trong ngân phiếu cùng kia trường tờ giấy nhỏ khi, đều kinh hãi. Tủ sắt lợi nhuận, triệu như khi đã sớm cùng bọn họ nói. Bảo Ninh Hiên sinh ý hỏa bạo bọn họ cũng là biết đến. Bọn họ biết này sinh ý kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới có thể như vậy kiếm tiền, quả thực là lợi nhuận kết sù Mười ngày liền hồi buồn, còn có đến kiếm, kiếm còn không ít. Trên đời này sinh ý thật như vậy hảo làm sao? Cung thành là ba cái sư huynh đệ thành thật nhất một cái. Hắn cầm này đó tiền, tổng cảm giác bất an. Nếu là cửa này sinh ý chỉ kiếm này một bút còn hảo. Nhưng hiện tại bảo ninh hiên cửa còn bài hàng dài, có thể thấy được như vậy lợi nhuận kết xù kiếm tiền thời gian ít nhất còn sẽ liên tục một đoạn thời gian. Hắn đi tìm lô tông, đối hắn nói, vô công bất thụ lộc. Ta cái gì cũng chưa giúp tiểu sư muội đã làm. Ngược lại ở vẽ tranh một đạo thượng được tiểu sư mội ân huệ. Hiện giờ lại tại đây cọc mua bán thượng chiếm tiểu sư mội nhiều như vậy tiện nghi, lòng ta bất an. Này đó bạc, ngươi thay ta lui về. Sau này chia hoa hồng cũng đừng cho ta tặng, coi như ta lui cổ. Nói, hắn đem 1.500 lượng bạc ngân phiếu phong tới Ngô Tông trước mặt. Sư Minh, ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Nô Tông nói, tiểu sư mội gặp được việc khó, ngươi có thể hay không rỗi tay giúp nàng đó là tự nhiên cung thành không cần suy nghĩ liền nói không nói nàng là chúng ta tiểu sư muội chúng ta l lý lên giúp nàng chỉ nói nàng dạy ta vẽ tranh tính ta nửa cái ân sư nàng gặp được việc khó ta cũng chắc chắn kiệt lực giúp đỡ tuyệt đối sẽ không làm bạch nhãn lang hắn đem ngân phiếu hướng nô tông bên kia đẩy đẩy cho nên tiểu sư muội hoàn toàn không cần thiết dùng như vậy phương thức tới làm trao đổi nàng nay cử đem ta trở thành người nào Nếu ngươi ở hơi hàn là lúc, đến người quan tâm, chịu người trợ giúp, chờ ngươi có tiền, có thể hay không hồi báo với hán. Nô Tông đành phải đổi loại phương thức hỏi. Tự nhiên, Cung Thành nói, thiểu sư mội chính là loại này tâm lý. Nàng lúc trước tân bị tuy bình bá phủ nhận hồi, chịu kêu ngụy thị khi dễ. Sau lại thật vất vả nhận hồi cha mẹ, lại trở thành trong kinh mọi người đề tài câu chuyện, kinh tế quân bách, còn phải bị thư viện trục xuất công trường. Sư phụ nhận nàng vì đệ tử, giải nàng lúc ấy quấn cảnh. Chúng ta ba cái sư minh dù chưa giúp nàng gấp cái gì, nhưng chúng ta tồn tại bản thân liền cho nàng tự tin, làm nàng có thể buông ra tay chân làm việc, không người dám dễ dàng khi dễ nàng. Nàng nội tâm cảm kích, cho nên muốn hồi báo một vài. Như vậy tâm lý, liền cùng ta vừa rồi hỏi chuyện, người đáp án giống nhau. Nàng một mảnh thành tâm, sư minh ngươi lại cự tuyệt, còn đem tiền vốn thu hồi, lui lời nhuận. Như là nóng lòng phủi sạch quan hệ giống nhau. Ngươi làm như vậy, chẳng phải kêu tiểu sư muội thương tâm. Hắn đem ngân phiếu lại đẩy trở về, sư minh không bằng đem này tiền tạm thời nhận lấy. Tiểu sư muội có khó khăn khi, ngươi nhiều giúp giúp nàng, ngày lễ ngày Tết đưa nàng chút quý trọng lễ vật. Ngươi cùng người chi gian có tới có lui mới có thể chỗ lâu dài, cảm tình cũng càng chỗ càng sâu. Cung thành tưởng tượng cảm thấy cũng có lý, toại gật đầu nói, sư đệ nói có lý. Là ta ma chướng Hắn đem ngân phiếu thu hồi, lại nói chuyện phiếm vài câu, cáo tử rời đi. Nô Hoài tự thu được ngân phiếu sau, ngày hôm sau lâm chiều hạ chiều sau cố ý tìm lô Tông. Đối hắn nói, người thay ta cấp tiểu sư mội chuyển cáo một câu, nàng này phân tình, ta lãnh Sau này nàng có chuyện gì khó xử, cứ việc tới tìm ta đó là. Nô Tông đại hỉ, chắp tay nói, Nô Tông tại đây thế tiểu sư mội đa tạ đại sư huynh. hắn cảm thấy Tiểu sư muội có thể được đại sư huynh này một câu, trả giá lại nhiều cũng đáng. Trong kinh thành có bao nhiêu người múa may ngân phiếu cũng vào không được đại sư huynh môn đâu. Nô Hoài tự cười, vỗ vô ngô tông bả vai, Tam sư đệ, chúng ta làm sư huynh đệ đã có 20 năm đi. Nhưng ta xem ngươi đối tiểu sư mội cảm tình đảo so đối chúng ta còn thâm. Ngươi như vậy, sư huynh thực thương tâm A. Nô Tông rất muốn học tiểu sư muội bộ dáng, hướng lên trời thượng phiên cái đại bạch mắt. Bần tâm đến nơi đây là hoàng cung trước, không thể thất nghi, hắn vẫn là nhìn xuống. Hắn nói, đây là vì cái gì? Đại sư Minh liền không hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại sao? Tiểu sư muội nàng quan tâm ta cái này sư Minh, có chuyện tốt không quên kéo ta cùng nhau. Ngươi đâu? Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ngươi cái này đại sư Minh làm được quá thất bại a. Tiểu tử ngươi thật là gian ngứa, dám bố trí khởi ngươi đại sư Minh. Xem ra lâu rồi không thao luyện ngươi. Ngươi đều đã quên ngươi đại sư Minh lợi hại. Nô Hoài tự nhìn chầm chầm hắn uy hiếp nói. Nô Tông nhớ tới hắn mười mấy tuổi mới vừa bái sư khi, bị đại sư Minh chi phối sợ hãi, không khỏi nở nụ cười. Ta hiện tại nhưng không sợ ngươi, đại sư Minh. Sư Minh đệ hai người vui đùa vài câu, Hiển nhiên mọi người đều đi được không sai biệt lắm, lúc này mới từng người lên xe ngựa, trở về nhà môn. Trong đại điện, Trương thường thận hạ chiều cũng không có đi, chỉ nói có việc muốn bẩm. Đi theo tiêu khất trở về hắn ngày thường làm công cung điện. Thái khanh, chẳng lẽ là lại có đại án phát sinh? Tiêu khất dẫn theo tâm hỏi. Trương thường thận trừ bỏ đại án, muốn án, rất ít chủ động tới hắn nơi này bẩm sự. Trương thường thận từ trong lòng ngực lấy ra cái túi tiền, đưa cho bên cạnh thái giám. Đây là 10 ngày chia hoa hồng, triệu cô nương thắc thần mang cho ngài. Di, liền phân tiền. Ha ha, hảo, hảo. tiêu khất buông một lòng Nợ nụ cười. Chờ thái giám kiểm tra quá túi tiền trừ bỏ ngân phiếu cùng một chương tờ giấy. Lại vô mặt khác, ngân phiếu cùng tờ giấy thượng cũng không có đồ độc dược. Tiêu khất lúc này mới tiếp nhận mấy thứ này nhìn nhìn. Nhìn đến tờ giấy thượng tự, tuy là làm hoàng đế hắn, lông mày đều run run, hỏi, nhiều như vậy. Chợ hắn lại nhúng mày, như thế nào tính ta tam thành cổ? Chị vi cư xin nói, ngươi những cái đó thợ rèn cũng coi như một cổ. Đại gia không thể bạch chiếm ngài tiện nghi. Trương Thường thật nói. Nói thực ra, bắt được ngân phiếu khi, hắn cũng bị này sinh ý lợi nhuận kết xù hoảng sợ. Tiêu khất vừa lòng gật gật đầu, kia nữ hoa tử không tồi. Nói, hắn thở dài một hơi, cho nên chúng ta vì cái gì muốn trọng nông ước thương. Chính là bởi vì buôn bán quá mức lợi nhuận kết xù, lo lắng mỗi người đều đi từ thường, dụng tốt không người trồng chọn. Lương thực, quốc chi vốn cũng. Không có lương thực, Có bạc lại có gì tác dụng? Trương thường thận tán đồng gật gật đầu. Được rồi, ngươi cùng nàng nói, châm thu được bạc. Sau này lại có cái gì chuyện tốt, cũng không thể chỉ lo sư phụ cùng ba cái sư huynh, lại đã quên chấm cái này tặng nàng hai tầng cửa hàng chưa bài tự sư huynh. Trương thường thận khỏe miệng chiều chiều, vẫn là hành lễ đáp, đúng vậy. Triệu như hi nơi đó, biết được hoàng thượng đối nàng biểu hiện thập phần vừa lòng, nàng liền an tâm rồi. Làm tù sắt nhị tiến sân liền ở cửa hàng phụ cận, nàng điều cái quản sự qua đi quản lý, cửa hàng kia đầu có hai cái trưởng quay ứng phó, khết thể vận chuyển tốt đẹp. Muốn nhọc lòng sự không nhiều lắm, nàng liền không lại dùng nhiều tâm tư tại đây sự kiện thượng, chỉ mỗi ngày chịu một chút thời gian nghe Chu Xuân bẩm báo tình huống. Cửa hải cuối năm gần, tính tính nhật tử, đi phía nam vận phỉ Thúy Mã tháng đám người cũng nên đã trở lại. Thư hữu vòng hoạt động thông chi. Một liên hợp hoạt động chờ phân phó bố. Hai nhân vật thăng tinh lao tới hoạt động, đã tuyên bố 3 tháng năm thư hữu vòng chu cống hiến điểm hoạt động, đã tuyên bố. 377 chương 377 đã trở lại. Chương 377 đã trở lại. Mã tháng đám người là ở kinh thành hạ đệ nhất chàng tuyết thời điểm trở về. Bọn họ đi thuyền tới rồi ly kinh thành có mấy chục dặm xa vận chuyển đường sông bến tàu, phái người hướng Triệu Như hy bẩm báo. Triệu Như Hy sớm đã làm Chu Xuân cùng xe hành liên hệ hảo, được tin sau lập tức làm Chu Xuân mang theo hai mươi mấy chiếc vận chuyển hàng hóa xe la đi bến tàu, đem trên thuyền cục đá vận đến Kinh Thành. Vốn dĩ làm xe hành, khách nhân muốn vận thứ gì đều là khách nhân riêng tư, xe hành người là không cho phép hỏi thăm. Nhưng lần này, nhìn đến mọi người từ trên thuyền dọn đến xe la thượng tất cả đều là cục đá, xe hành người nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi, Chu Quảng Gia. Các ngươi vận này cục đã trở lại kinh thành làm cái gì? Vì phòng có người hỏi thăm, triệu như hy sớm biên một hồi nói dối, cùng chú Xuân, mã thắng nói. Đương nhiên, thời gian địa điểm bất đồng, này bộ nói dối cũng muốn linh hoạt vận dụng, nội dung phải làm tương ứng điều chỉnh. Chu Xuân thở dài, thông dòng đáp, nhà ta láo thái ra đi chùa miếu thắp hương, nghe trong chùa đắc đạo cao thắng nói, hắn sang năm sẽ có một tiếp Cần đắc dụng đại bi quan âm Bồ Tát ra đời mà khâu thành kia chỗ cục đá kiến nhà ở cư trú mới có thể bình an vượt qua. Bởi vậy hắn liền dặn bảo trong nhà hạ nhân đến khâu thành chọn mua cục đá, vận đến kinh thành tới. Dù sao triệu ra láo thái ra sớm chết mười mấy năm, cũng không sợ ai chú. Xe hành người nửa tin nửa ngờ. Bất quá phú quý nhân ra ăn no căng không có chuyện gì, cả ngày đông tưởng tây tưởng. Đặc biệt là những cái đó lao đầu nhi lao thái thái. Cái gì hiếm lạ cổ quái ý tưởng đều có. Dù sao bọn họ có tiền có thế, tùy tiện lăn lộn mù quáng. Hắn cũng liền không có hỏi lại. Chờ người khác tò mò về phía hắn hỏi thăm khi, hắn liền đem Chu Xuân kia bộ lý do thoái thác nói, đại gia còn thổn thức hảo một trận, cảm khái có tiền chính là tùy hứng. Này đó cục đá ước trường vận năm thuyền, thuyền con rất đại, này đó cục đá lại trầm, hai mươi mấy chiếc xe là căn bản vận không xong. Chu Xuân ở địa phương lại mướn mười mấy chiếc xe la, lúc này mới đem cục đá toàn bộ vận trở về. Triệu Như Hi bắt đầu chu bị xưởng thời điểm, không nghĩ tới có thể cùng Hoàng thượng cùng nhau làm buôn bán, có một cái như vậy tốt một cái tấm mục. Hiện tại tình huống có biến, nàng kế hoạch cũng đi theo thay đổi. Ngọc Xưởng nàng tính toán dùng cùng kết sắt giống nhau thao tác hình thức, nàng ẩn ở sau người không ra mặt, trực tiếp đem Quang Huy vĩ nạn Hoàng thượng bại ở phía trước hấp dẫn hỏa lực. Vì thế nàng lại ở Bắc Ninh mua một cái nhị tiến tòa nhà, chuyên môn dùng để làm phỉ thúy ra công xưởng. Vì phương tiện quản lý, hợp lý lợi dụng hộ viện, nàng đem tòa nhà mua ở có địa đạo kia chỗ tòa nhà cách vách. Chu Xuân Tưởng không rõ. hắn hỏi, cô nương, chúng ta cách vách tòa nhà không phải không sao? Như thế nào còn mua tòa nhà? Vì bắt lấy này chỗ tòa nhà, cô nương trả lại cho cái giá cao. Cách vách tòa nhà ta có khác tác dụng. Triệu Như Hi nói, tiêu lệnh diễn người thường xuyên từ địa đạo lại đây, đem xưởng ra công trung linh kiện dọn đi. Tuy nói những cái đó người áo xám hành tung cực kỳ ấn ấp, Triệu Như Hi phái tới thủ tòa nhà hộ viện liền trước nay không phát hiện quá bọn họ. Nhưng hộ viện thủ chức là có quy củ, hành động thượng tương đối cố định, muốn tránh đi bọn họ so dễ dàng. Một khi nàng an bài người ở bên trong làm việc, những người này tùy ý tính đại, khắp nơi luận đi, cho nhau gặp phải sát suất liền lớn hơn. Tiêu lệnh diễn người làm việc sẽ thực không có phương tiện, phát hiện càng là đến không được, bí mật hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, nàng là giết người diệt khẩu đâu, vẫn là giết người diệt khẩu đâu. Cho nên nàng tình nguyện nhiều mua một chỗ tòa nhà, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Cũng may nàng hiện tại có tiền, bác ninh tòa nhà lại không quý, lại mua một cái cũng không tính cái gì. Đại tấn mấy năm nay quốc thái dân an, kinh thành quanh thân giá nhà mấy năm nay vẫn luôn là ổn chung có thăng. Mua tòa nhà này như thế nào cũng mệt không, về sau không cần còn có thể lại bán đi sao, coi như tồn tiền. Ta cũng đá, đuổi rồi xe hành người, triệu như hi cấp đi phương nam người mỗi người thưởng 10 lượng bạc, nói, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ tạm, an tiết trước đều không cần làm sự. Chờ thêm năm, ta lại an bài các ngươi việc. Ở đi phía trước triệu như hy liền nói quá, bọn họ trên đường vất vả, lại gánh vác nguy hiểm. Bởi vậy cho bọn hắn tiền tiêu hàng tháng là môi tháng 10 lượng. Bọn họ qua lại hoa hơn 2 tháng, mã thăng tổng cộng cho bọn hắn đã phát 25 lượng tiền tiêu hàng tháng. Hiện tại lại thêm vào được 10 lượng tiền thưởng, mọi người đều vui vẻ ra mặt, sôi nổi cấp triệu như hy hành lễ nói lời cảm tạ. Đặc biệt là thôn trang thượng điều động lại đây những cái đó hắn tử, cầm bạc, đôi mắt đều là hồng hồng. Bọn họ trước kia ở thôn trang thượng quanh năm suốt tháng vất vả. Cuối năm có thể dư trăm văn kiện đến tiền đã là nhật tử quá đến tốt. Hiện tại bất quá là đi ra ngoài một chuyến, đi thời điểm ngồi xe, hồi thời điểm đi thuyền, lại không cần bọn họ đi đường, hai nhiều tháng liền bắt được bọn họ cả đời đều kiếm không đến tiền bạc, bọn họ cảm thấy chính mình cùng nằm mơ giống nhau. Tiền đa đa nhi tử tiền bất khuyết muốn so người khác lá gan đại chút. Trước khi đi, hắn nhịn không được hỏi, cô nương, về sau ngày còn vận cục đa sao? Nếu là vẫn nói, có thể hay không còn dùng chúng ta. Thôn Trang thượng hán tử nhóm nghe vậy, một đám chờ đợi mà nhìn Triệu Như Hy. Triệu Như Hy cười nói, tự nhiên muốn vận, đến lúc đó còn dùng các ngươi. Bất quá khi nào lại đi đến xem tình huống, không chuẩn muốn cách một năm sau mới đi. Một năm sau lại có cơ hội có thể kiếm nhiều như vậy bạc hán tử nhóm cao hứng mà không khép miệng được, ngàn ơn bạn tạm mà cấp Triệu Như Hy lại làm một lần lễ, lúc này mới cáo tử rời đi, hồi thôn Trang đi lên. Ai, rời đi ra hơn 2 tháng, ta cảm giác như là rời đi cả đời lâu như vậy. Cũng không phải là, ta trước kia chưa bao giờ rời đi quá thôn trang. Trật vừa ra tới, bắt đầu còn thực không thói quen. Nhưng hiện tại ngẫm lại, đời này có thể có cơ hội vào Nam ra Bắc, thấy như vậy nhiều việc đời, còn phải nhiều như vậy tiền bạc, thật là quá đăng giá. Ha ha, buộc tử ngươi lúc trước còn bởi vì nhớ nhà khóc nhẹ đâu. Một người khác cười nói, Ừ, ngươi dám nói ngươi không khóc. Nhìn phía trước người trẻ tuổi cãi nhau hầm ý, đi ở mặt sau hơn 30 tuổi hán tử cảm khái nói, cô nương thật là nhân nghĩa a phóng trước kia, liền tính muốn kém chúng ta ra xa nhà, tổng cộng có thể cho một vài lượng bạc liền không tồi, nào bỏ được cấp nhiều như vậy. Cũng không phải là trên đường đại trụ bệnh thành như vậy, nếu là khác chủ tử, không chuẩn liền từ bỏ. Nhưng mã quản gia lại bỏ được hoa đồng tiền lớn cấp đại trụ xem bệnh, Ngạnh sinh sinh đem đại trụ mệnh từ quỷ môn quan cấp cấp về. Mã quản gia nhưng nói, ở xuất phát trước, cô nương cố ý dặn dò quá hắn, muốn bảo đảm chúng ta thân thể khỏe mạnh cùng nhân sinh an toàn, tình nguyện đi chậm một chút, vòng xa một chút lộ, cũng đừng đuổi thời gian, đừng mạo hiểm. Nếu không có cô nương giao đái, mã quản gia nào dám hoa mười mấy lượng bạc cấp đại chủ xem bệnh. Trên đường an bài đến cũng cực rộng thung tình. Có đôi khi còn chỉ là hạ bồi ở. Nhưng không biết phía trước có không có địa phương có thể ở túc, mã quản gia lăng là sớm khiến cho chúng ta dừng lại nghỉ tạm. Nếu không, này một đi một về, nơi nào dùng đến lâu như vậy thời gian? Cũng không phải là. Bởi vì cái này, cô nương liền dùng nhiều không biết bao nhiêu tiền. 378 chương 378 thôn trang tân diện mạo. chương 378 thôn trang tân diện mạo. Chúng ta cũng không biết tu cái gì phúc, có thể gặp gỡ tốt như vậy chủ nhân. Hy vọng cô nương cả đời trôi chảy thuận lợi, trường mệnh chăm phỏ. Chúng ta vẫn luôn làm nàng trăng nô, đừng lại bị bán trao tay. Mọi người đều trong lòng xúc động, gật đầu tán đồng. Huyện Thành Ly thôn trang còn rất xa, hãng tử nhóm lại là luyến tiếp tiêu tiền ngồi xe ngựa. Đại gia đi bộ mà yên ổn thì còn hơn đi xe, một đường đi trở về đi. Cũng may sắc trời còn không muộn, chờ bọn họ đi đến thôn trang khi, cũng mới là cơm chiều thời gian. Cha! Các ngươi đã trở lại. Thủ trang môn tiểu tử là tiền bất khuyết đại nhi tử tiền hữu dư. Hắn nhìn đến nhà mình phụ thân, kinh khỉ mà la lên một tiếng, rơi chân hướng trong chạy, một mặt chạy một mặt ê đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Cha ta bọn họ đã trở lại. Tên tiểu tử thúi này. Tiền bất khuyết cười mắng một câu, đem trang môn quân hảo, đi theo đại gia cùng nhau hướng trong đi. Vòng qua chủ trạch, lại hướng trong đi rồi một đoạn, hạ sơn núi là có thể nhìn đến bọn họ thôn trang. Nhưng này liếc mắt một cái, đại gia liền sững sờ ở nơi đó. Nguyên lai thôn trang thượng là một cái lầy lội lộ, mặc dù là trời nắng, trên đường lớn vẫn là trời mưa khi hình thành lầy lội bộ dáng. Lộ hai bên là từng tòa so lẹ không đồng đều thấp bé trúc ly nhà ở, bên ngoài cái cỏ tranh nhân gió táp mưa xa, sớm đã múc meo biến hắc. Hơn nữa dưỡng gà vị theo dê, toàn bộ thôn hàng năm tràn ngập một cổ không dễ người hương vị. Nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Ban đầu lấy lội đại lộ lúc này đã biến thành phiến đá xanh lộ, lộ thư khoan, có thể cất chứa 3-4 chiếc xe ngựa chạy. Ở lộ hai bên, chỉnh chỉnh tề tề mà kiến từng hàng mà tòa nhà, tòa nhà liền cùng dùng thước đo lượng quá giống nhau, lớn nhỏ, hình dạng, hướng đều nhất trí. Chúng nó tất cả đều tọa bắc triều nam, phía trước mang theo sân, nghỉ sơn thức ngói đỉnh, gạch đất tưởng. Ngay đó tòa nhà đổ vật các một loạt. Phân bố ở đại lộ hai bên. Mỗi bài đều có ba cái tòa nhà. Mặt sau một loạt trước mặt mặt một loạt cách xa nhau một cái đường nhỏ khoảng cách, thập phần chỉnh tề mị quan. Này, này buộc tử cùng đại trụ nói, ngươi véo ta một chút, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Đại trụ cũng do dự ở trong ngộng, nghe buộc tử như vậy vừa nói, không chút khách khí mà dùng sức khắp buộc tử một chút. Ti buộc tử đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng hắn không những không tức giận. Ngược lại nết môi nở nụ cười, ha ha, đau, không phải mộng, thật không phải mộng. Lúc này đúng là từng nhà làm cơm chiều thời điểm, mọi người đều ở nhà. Trải qua tiền hưu dư một đường mật báo, nghe được người đều sôi nổi từ trong nhà ra tới. Vì thế liền nhìn đến một đám hán tử ở cửa thôn ngây ngốc mà đứng. Tiền đa đa thấy thế, trong lòng đắc ý lập tức gáp quá đối hai cái nhi tử quan tâm cùng lo lắng. Chiều hán tử nhóm nở nụ cười, làm sao vậy? có phải hay không nhận không ra ra. Tiên bất khuyết tiến lên vài bước, cha, này, này hắn chỉ chỉ tòa nhà, như thế nào mới hai tháng, tòa nhà đều kiến hảo. Hơn nữa lúc ấy không phải nói. Hắn chưa nói đi xuống. Nhưng thôn trang thượng tất cả mọi người biết hắn tưởng nói chính là cái gì. Lúc trước triệu như hy nói có thể chịu nợ đầu gỗ cho bọn hắn kiến phòng ở khi trong thôn hình thành hai phái. Nhất phái vui sướng không thôi, lập tức bắt đầu làm ngậy đất, đánh cục đá. Một khác phái người lại lo lắng còn không dậy nổi nợ, đến lúc đó phải bị bán đi, bởi vậy tình nguyện ở tại thấp bé trong phòng, cũng không muốn chịu nợ. Liên tỷ như Lý Bà Gia, nhà nàng không tráng lao động, có thể làm việc chỉ có nàng con dâu cùng 12 tuổi tôn tử, nuôi sống chính mình đều khó khăn, không có trả nợ năng lực, bởi vậy cũng không tính toán kiến tân phòng. Khi đó tiền đa đa đem sự tình cùng chu quản gia nói, chu quản gia hỏi cô nương, cô nương nói nguyện ý chịu nợ liền chịu nợ. Không muốn không cần miễn cưỡng. Chỉ là kiến tòa nhà muốn ấn nảng quy hoạch tới làm. Vì thế thôn trang thượng có một nửa người tính toán kiến phòng ở, những người khác đều không nghĩ thay đổi hiện trạng. Nhưng hiện tại cũ nhà ở tất cả đều đã không có bóng dáng, thay thế chính là cao lớn bùn nhà ngói Ha ha, nhìn đến không? Đây là nhà chúng ta tòa nhà. Tiền đa đa chỉ vào đằng trước một loạt tòa nhà cười nói, chúng ta là trước hết kiến. Mặt sau mấy bài chờ chúng ta xây xong liền đuổi kịp. Kết quả những cái đó do dự nhìn đến kiến tòa nhà hảo, lập tức thay đổi chủ ý. Chờ đại bộ phận người đều trụ vào tân trạch tử, nhất không muốn những cái đó cũng dao động. Chu quản gia lại cùng đại gia nói cô nương sẽ làm đại gia nhiều hơn kiếm tiền, không thúc dục trả nợ, vì thế toàn thôn trang người đều kiến tân trạch tử. Thật sự là quá tốt. Tiên bất khuyết nhìn tòa nhà, cảm khai nói, cô nương thật là cái người tốt ta. Đúng rồi. Tiền đa đa làm trăng đầu, nhất quan tâm chính là những người này an nguy. Hán hỏi, các ngươi tất cả đều bình an đã trở lại sao? Trên đường không xảy ra chuyện gì đi. Đều bình an đã trở lại. Trên đường tuy có khúc chiết, nhưng không có trở ngại. Tiền bất khuyết nói. Hai cha con nói chuyện công phu, những người khác đều cùng chính mình thân nhân gặp mặt, mọi người đều ở giải thích tòa nhà sự. Tiền đa đa nghe được mọi người đều bình an một lòng trở xuống trong bụng. Lúc này thấy lao bà tử cùng con dâu nhóm đều ra tới, chạy nhanh tiếp đón hai cái nhi tử nói, đi, chạy nhanh vào nhà. Ta kêu các ngươi nương nhiều làm vài món thức ăn, chúng ta ăn mừng ăn mừng. Tiền bất khuyết cùng tiền bất thiếu vào nhà mình nhà mới, liền thấy phía trước sân bị kháng đến vững chắc, bằng thẳng. Từ sân xem, tòa nhà càng thêm cao lớn, hai khai môn cũng có vẻ thập phần khí phái. Từ môn đi vào, trung gian là thính đường, Hai bên các có hai gian sướng phòng, đều thập phần rộng mở sáng ngời, khô giáo thoải mái. Tiên đa đa chỉ vào khác hai tòa tòa nhà nói, tiên hai tòa là của các ngươi một người một tòa. Tiên bất khuyết cùng tiên bất thiếu kinh hô, chúng ta cũng có. Bởi vì nguyên lai trúc ly nhà ở quá lùn quá tiểu, bọn họ lại thành thân, cho nên liền từng người ở bên ngoài kiến một gian trúc ly nhà ở, xem như cùng cha mẹ tách ra. Như bây giờ tòa nhà lớn, phòng nhiều. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ cùng cha mẹ xài chung này một tòa tòa nhà. Thật sự không nghĩ tới bọn họ đơn độc còn có thể có được một tòa. Các ngươi đi thời điểm không phải cùng ta nói, cô nương hứa hẹn cho các ngươi mỗi tháng 10 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng sau. Kiến tòa nhà này lãng phí không lớn, nên dùng cục đá là các ngươi lúc trước ở trên núi đánh, gạch đất cũng là chính mình làm. Duy nhất tiêu tiền chính là phòng ở phải dùng đầu gỗ cùng kiến phòng khi cho người ta quần cơm. Ta nghĩ Cô nương nhân nghĩa, nàng đã hứa hẹn nhiều như vậy bạc, tất nhiên sẽ cho các ngươi. Chúng ta có như vậy nhiều bạc, nhiều kiến hai tòa tòa nhà không thể tốt hơn. Về sau các ngươi hải tử nhiều, cũng có thể trụ đến hạ. Hai anh em ức chế không được nội tâm kích động, buông hành lý liền chạy ra đi xem chính mình tòa nhà. Một hồi lâu bọn họ mới trở về, hỏi, cha, ngại như thế nào sẽ kiến như vậy tòa nhà? Theo chân bọn họ thường thấy tòa nhà hoàn toàn không giống nhau. Ta lúc ấy tính toán tổng cộng kiến bảy gian phòng, chính phòng tam gian, đồ vật xương các hai gian. Các người huynh đệ hai nhà cùng chúng ta cùng nhau xài chung một cái sân. Kết quả cô nương biết sau, liền cùng ta nói loại này tòa nhà cách làm. Loại này tòa nhà so sánh với ta ban đầu tính toán kiến, dùng liệu thiếu, phòng nhiều, nhà ở cao lớn, đông ấm hạ lệnh, nhất có lợi bất quá. Cảm tạ thượng hai chu phương Bắc Hải Minh, đại ái vô nam chủ 10.000 khởi điểm tệ, một hình nhi 6.000 khởi điểm tệ, thư hữu 158271220162162.000 khởi điểm tệ, bao quanh tiểu ủng ủng 1.300 khởi điểm tệ, mẹ gì tệ lệ 1.000 khởi điểm tệ, nhậm phong dương 900 khởi điểm tệ, dìm tiểu miêu, tử phi phị 700 khởi điểm tệ, tiểu yêu yêu yêu ngống, dốc chèn, đáng yêu tinh thương 500 khởi điểm tệ, cắt kỳ kỳ 400 khởi điểm tệ, uống nước cư chủ, ai nha 300 khởi điểm tệ, cốt sinh ca, chân su. Thượng quan băng lan, thư hữu 2018 1217 145 ảnh vũ phi toàn, thủ quý manh, bay lựa lòng, hẹn đỉnh thật lìm, một nhà ba người khỏe mạnh vui sướng 200 khởi điểm tệ, một lan hoa khai liếu hơi hoảng, kính đỉnh sơn thượng đại hân hoa nhi khai, dài củn 2003, uống nước cư chủ, nỗ lực tiểu ốc sen, hỏa hiệp nhi, ảm khẹ dơ, đại dục nhi. Thư hữu 20170419220321252, mưa gió hiến đơn phi, ảnh vũ phi toàn, sau, hoành đoạn giang sơn, mộ tuyết khanh khách, tựa sương mù như yên. Thư hữu 150815124837923100 khởi điểm tệ đánh. Thường, ngoa ngoạ, 379 chương 379 tiết học đường. Chương 379 tiết học đường. Loại này tòa nhà kiểu dáng ở cổ đại thập phần thường thấy. Bất quá cổ đại đều là dùng đầu gỗ kiến tạo. Ở hiện đại 20 thế kỷ thập niên 80, phương Nam rất nhiều nông thôn đều kiến như vậy phòng ở, chỉ là lúc ấy quốc gia đã không được loạn chém loạn chặt, vì thế đại gia liền dùng gạch đất thay thế đầu gỗ. Gạch đất chính là dùng đào ao cá nhiều ra tới bùn đất thêm làm rơm dạ đặt ở khuôn mâu áp thật phơi khô làm thành, chỉ cần phí chút sức lực, cũng không cần phí tổn. Triệu như hy kiếp trước ở phương Nam nông thôn gặp qua, Đêm này nhà ở kiểu dáng cùng tiền đa đa nói một chút, trinh đến bọn họ đồng ý, liền thỉnh Bắc Ninh huyện kiến tòa nhà người tới, cùng bọn họ câu thông. Trong huyện kiến tòa nhà người nhìn này kiểu dáng đại hỷ, không riêng hứa hẹn giáo trang phói nhóm kiến phòng không thu phí, còn thanh toán nhất định tiền bạc cấp triệu như hy, xem như đem loại này phòng ốc kiểu dáng cấp mua. Vì thế như vậy nhà ở liền xuất hiện ở thôn trang thượng. Trong trang ban đầu không tính toán kiến phòng người sở dĩ thay đổi chủ ý, Trừ bỏ xem người khác trụ nhà mới đỏ mắt ngoại, càng nhiều vẫn là bởi vì loại này tòa nhà xây lên tới phí dụng cấp nhỏ, lại cao lớn thoải mái, vững chắc dùng bền, trụ cái trăm năm sau cũng không có vấn đề gì. Hiện tại không kiến, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Cha, ngài đã trở lại. Tiền bất thiếu, chương trước đánh sai tên, tu chỉnh, 8 tuổi tiểu nhi tử đống nhiên cùng cái tiểu đạn pháo mà vọt vào tới, trực tiếp chui vào tiền bất thiếu trong lòng ngực. Tiên bất thiếu cùng nhi tử thân cận trong chốc lát, nhìn đến trên người hắn thư túi, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là đi đâu vậy? Ta đi đi học. Tiên bảo đến từ hào mà dựng thẳng tiểu bộ ngực, cha, ta biết chữ nhưng nhanh. tiền đa đa ở một bên nói, ở khai kiến tòa nhà phía trước, trong thôn liền kiến học đường, liền ở cây đa lớn bên kia. Cô nương nói kia chấu ngồi bình thản, lộng một khối đất trống, hảo phương tiện bọn nhỏ hoạt động. Hiện giờ thôn trang không riêng Nam Hoa. Nữ hoa cũng có thể đi đi học lý. Chỉ cần nguyện ý đưa, mặc kệ bao lớn số tuổi đều có thể đi, không nhỏ với 6 tuổi liền thành. Ai làm tiên sinh? tiền bất khuyết hỏi. Tào thụ kia tiểu tử. Tào thụ chính là lúc trước triệu như hy chọn người khi do dự mà không nghĩ báo danh, sau lại lăng là bị hắn tức phụ nhi thuốc dục tiến lên vị nào. phu thân hắn sớm tang, mậu ra cũng ở hắn thành thân sau đó không lâu liền qua đời. Trong nhà chỉ có hắn hai vợ chồng son. Ngày đó hắn sở dĩ do dự mà không nghĩ báo danh, chính là bởi vì lo lắng người mang lục giáp thê tử một mình ở nhà, sợ ra chuyện gì không ai biết được. Sau lại thê tử vì thế sinh khí, hàng xóm thím cũng tỏ vẻ buổi tối sẽ đi bồi hắn tức phụ nhi, hắn mới báo danh. Kết quả ở sàng trọn khi bị Triệu Như hi để lại. Triệu Như Hy sớm đã có ở thôn Trang Thượng Thiết học đường tính toán. Trang phó bởi vì sinh hoạt khốn khổ. Nhìn không thấy con đường phía trước, ngày thường lại sinh hoạt ở cơ hồ phong bế thôn trang, thiếu cùng người ngoài tiếp xúc, không như vậy dùng nhiều hoa ruột. Chỉ cần đối bọn họ hảo chút, bọn họ liền sẽ mang ơn đội nghĩa, so bên ngoài mua trở về nô bộc càng trung tâm, cũng càng kiên định chịu làm. Trang người hầu khẩu đông đảo, sinh sôi không thôi. Chỉ cần nàng ở thôn trang thượng mở học đường, thôn trang là có thể cho nàng quần quận không ngừng mà chuyển vận hậu bị nhân tài. Bởi vậy nàng ở quân huấn khi liền lưu ý, tưởng ở thôn trang này nhóm người chọn lựa một vị thích hợp học đường tiên sinh. Tào thụ không phải thôn trang kia nhóm người thông minh nhất, biết chữ nhanh nhất một cái. Nhưng hắn tính tình hảo, tâm địa mềm, có kiên nhẫn, thả thực thích hài tử. Người như vậy liền rất thích hợp làm lão sư. Bởi vậy ở quân huấn sau khi kết thúc, trinh đến hắn đồng ý, lại cho hắn thời gian thích đáng mà an bài hảo đã sinh hạ hài tử thê tử sau. Triệu Như Hy liền đem hắn đưa đến trong thành tư thục tiếp tục niệm thư, thẳng đến thôn trang đi học đường kiến hảo, lúc này mới làm hắn trở về, làm thôn trang học đường tiến sinh. Bởi vì nàng khắp nơi khuyết thiếu nhân thủ, hiện tại học đường liền tạm thời an bài Tào thụ một cái tiên sinh. chờ về sau nàng kế tiếp nhân tài bồi dưỡng ra tới, lại ra tăng một vị. Vừa nghe là tào thụ làm tiên sinh, tiên bất khuyết liền nở nụ cười, kêu tiểu tử đào rất thích hợp. Chịu như hi vì tránh cho phiền thoái, sai người làm việc trước, đều sẽ làm cho bọn họ thêm một cái bảo mật hiệp nghị, ở trong hiệp nghị thiết một cái tương đối cao tiền vi phạm hợp đồng, lấy này tới ước thúc bọn họ, không cho bọn họ khắp nơi nói lung tung. xưởng thợ thủ công như thế, này phê đi chọn mua phỉ Thúy nguyên thạch người cũng là như thế. Tiền đa đa cũng biết hai cái nhi tử ở như vậy cái khế thư thượng ấn dấu tay. Bởi vậy hắn đối nhi tử đi ra ngoài này hai tháng trải qua chỉ thô sơ giản lược hỏi hỏi liền thôi. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn qua cơm chiều, tiền bất khuyết cùng tiền bất thiếu hai huynh đệ liền từng người mang theo thê nhi trở về chính mình tòa nhà. Triệu như hy nơi này, mã thắng tắc đem trên đường tình hình tinh tế cùng triệu như hy nói. Cuối cùng hắn nói, chúng ta người nhiều, tất cả đều là tinh tráng hắn tử, bên đường cũng chưa người dám chọc chúng ta. Cho nên cơ hồ không gặp gỡ cái gì phiền thoái Đi thời điểm trừ bỏ trên đường có nhân sinh bệnh Còn đi nhầm một lần lộ Bỏ lỡ thôn xóm ăn ngủ ngoài trời quá hai lần hoang dã Khi trở về trên thuyền gặp một lần sóng gió Cơ hồ cũng chưa gặp được cái gì khó khăn cùng nguy hiểm Triệu như thi nói Lần này đi ra ngoài có thể như vậy thuận lợi Cũng ít nhiều mã thúc điều hành thích đáng Mã thúc ngươi thật là vất vả Nàng triều thanh phong nâng nâng tay Thanh Phong đem một cái túi tiền đưa cho Mã Thắng. Hiện đại người tôn trọng sinh mệnh, nàng làm không được giống cổ đại những cái đó chủ tử giống nhau, không đem nô buộc mệnh đương mệnh. Cho nên Mã Thắng bọn họ này đoàn người đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, nàng tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Hiện tại nhìn đến phái ra đi người tất cả đều nguyên vẹn mà đã trở lại, còn vẫn đã trở lại nhiều như vậy Nguyên Thạch, nàng đối bọn họ này một chuyến vừa lòng không được. Này 50 lượng bạc là đơn độc thường ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo nghỉ tạo, điều dưỡng điều dưỡng thân thể. La mụ mụ cùng buổi trưa bọn họ ở bên ngoài chờ ngươi đâu, ngươi chạy nhanh theo chân bọn họ cùng nhau trở về đi. Bọn họ là cô nương hộ viện, có thể nào thiện ly trước thủ. Tiểu nhân không vội chờ cô nương hồi phủ thời điểm lại cùng nhau về đi. Mã thắng nói, cũng hảo, triệu như hi đứng dậy, đi cách vách huấn luyện viện. La thị là triệu như hy bên người hộ viện. Tự nhiên đi theo đi. Mã ngọ thời tắc lưu tại lục tiêu viện cùng phụ thân nói chuyện hiếm. Bọn họ một nhà đều là biết cách sắt tồn tại, nơi này lại là nhà mình sân, nói chuyện đảo cũng không cần kiêng rẻ. Bất quá mã ngọ thời vẫn là đẻ thấp thanh âm, nhỏ giọng mà hưng phân nói, cha, ngài không biết, chúng ta cái kia kết sắt bán đến nhưng phát hỏa. Đều bán gần một tháng, còn mỗi ngày có người ở cửa tiệm xếp hàng mua đâu Những cái đó nơi khác thương nhân đều là 10 cái, 10 cái mà ra bên ngoài vận. Có phải hay không hoàng thượng cũng vào cổ? Mã Thắng cũng thấp giọng hỏi nói. Mã Ngọ thời kinh ngạc nhìn hắn cha, "Cha, ngại như thế nào biết?" Kết sắt thanh danh quá vang, ta ở nơi khác đều nghe nói. Mọi người đều nói đây là hoàng thượng mua bán, lại nói đặt ở đại lý tự trước cửa làm tất cả mọi người tới mở khóa, lăng là một cái đều mở không ra. Trong kinh vương tôn quý tộc đều tranh nhau mua sắm. Đó là Mã ngọ thời trên mặt kia đắc ý biểu tình, liền phảng phất này kết sắt là hắn làm được giống nhau, ngài là không nhìn thấy kia tình cảnh, bao nhiêu người đều đi nhìn náo nhiệt đâu, kết sắt thanh danh lập tức đánh ra. Cô nương thật sự quá thông minh.